Chương 2971, thưởng, nhận được tin từ Trương Nhã Trâm, Lạc Nam chuẩn bị lên đường đón các lão bà. Ken, Trương Đặc Biệt xuất hiện, vị trí tại khuê phòng Ngự Long công chúa, tốt. Lạc Nam vừa bước xuống giường xém chút ngã sấp mặt. Thoáng cái đã lại là 20 năm kể từ lần gần nhất Trương Đặc Biệt xuất hiện dưới đáy anh linh tổ đàm của Yểm Ma Điện nên hắn cũng không bất ngờ. Nhưng lần này hệ thống thật sự muốn chơi hắn, vậy mà lại ở khuê phòng của nữ nhân điên kia. Với ân oán giữa song phương, Lạc Nam vẫn luôn không muốn dính líu gì đến nữ nhân kia, thế mà rương đặc biệt lại ở trong phòng của nàng. 20 năm hiện ra chứng tỏ đây là một cái rương đặc biệt thiên cấp, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Hừ, tạm thời mặc kệ, đón vợ quan trọng hơn. Lạc Nam hạ quyết định, hắn sẽ rời khỏi sát chiến điện một chuyến. Ra hiệu cho Lạc Long Nhi tiếp tục nghỉ ngơi, hắn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Bích Tiêu một mình đứng bên hồ nước trong vắt không xa. Cô em vợ có tâm sự. Hắn bước đến gần bắt chuyện. Mở miệng treo nói, tính cách của nàng cũng giống cái hồ này, yên bình không chút gận sóng, còn ngươi chính là một tảng đá vừa lì vừa cứng rơi xuống mặt hồ, quấy phá sự yên tĩnh đó của ta. Bích tiêu quay người lại hừ một tiếng. Lạc nam thấy nàng vẫn khoác áo choàng đen kịch trên thân, bất mãn nói, lần trước ta vất vả mới tặng nhu thủy tố y cho nàng, vì sao không thấy nàng mặc, bích tiêu nghe vậy giận dữ, ta mặc y phục còn phải trình báo với ngươi, hắc hắc, đương nhiên rồi. Lạc Nam mặt dày nói, "Tỷ phu quan tâm em vợ là chuyện thường, bằng không sắp tới nhị tỷ của nàng lại trách ta, vào đây." Bích Tiêu phất tay bỏ đi. Lạc Nam nhanh chóng đuổi theo phía sau. Tiến vào mật thất tu luyện của Bích Tiêu, nàng bỗng nhiên đem áo choàng đen rộng thùng thình kéo xuống. Trong nháy mắt, Lạc Nam toàn thân chấn động, ánh mắt như bừng sáng lên. Trước mắt hắn là một mỹ nhân có vẻ đẹp phong tình dị vực, đôi mắt to tròn như bảo thạch lộng lẫy, chiếc mũi thẳng cao thanh tú. Bờ môi hồng nhuận ống ánh xinh đẹp mê người, giữa mi tâm có một ấn ký như hình dọc nước càng tô điểm cho ngũ quan hoàn hảo. Nàng khoác trên người nhu thủy tố y như có một tầng sóng nước nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, khoe lấy những đường cong tinh tế, đôi chân dài miên man chiếc eo thon gọn, vòng một và vòng ba nảy nở đầy đặn. Đẹp không cách nào hình dung. Hài lòng ngươi rồi chứ. Bích tiêu lặng lẽ nhìn hắn, chỉ là ánh mắt của nàng có chút mất tự nhiên. Nàng thật đẹp, Lạc Nam tán thưởng không ngớt, sau này đừng có đeo mặt nạ rồi khoác áo choàng, cứ như vậy là tốt nhất, nằm mơ đi, một khi bại lộ thân phận thì phiền toái. Bích tiêu lập tức phủ quyết. Thế thì những lúc không đi ra ngoài vẫn có thể a. Lạc Nam khuyên, ta không nỡ để một cô nương tuyệt sắc như thế này phải giấu đi vẻ đẹp của mình, điều này chẳng khác nào đem một đoá hoa mỹ lệ ném vào ngục tối cả. Bích tiêu nghe hắn ví von cũng có chút động lòng, dù sao thì không có nữ nhân nào không thích việc được người khác tán thưởng nhan sắc chuyện đó nói sau. bất quá nàng vẫn giữ được sự bình thản, cánh môi nhẹ mím nói nhỏ. sau khi lập đại công, ngươi từng nói muốn được ban thưởng cái gì? lạc nam trong lòng rung lên, khó có thể tin nhìn bích tiêu, này nàng nguyện ý sao? một lần duy nhất. bích tiêu thủ thể rất nhỏ, nếu không phải là thiên đạo cảnh, lạc nam chắc chắn không nghe được. bất quá với một kẻ kinh nghiệm đầy mình, lại được gia nhân bật đèn xanh như thế, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội? tính cách của bích tiêu hắn rõ ràng vô cùng. Để nàng nói ra mấy lời như vậy đã khó hơn lên trời, làm sao còn mong nàng có thể chủ động. Thế là hắn vòng tay ôm lấy eo thon, kéo thân thể nhu nhuyễn của nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên bờ môi thơm ngát. Tương, bích tiêu toàn thân trung rẩy như không còn sức lực, hơi thở nóng rực, bờ môi như đang thiêu đốt toàn thân nàng. Lạc nam cũng là như đang ở trong mộng, hắn nâng niu nàng vô cùng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ, dịu dàng đến cực điểm. Nhấm nháp sự ngọt ngào. Thưởng thức như uống rượu ngon hảo hạng. Bích Tiêu mơ mơ màng màng, đầu óc như trở nên trống rỗng, cảm giác kỳ quái tràn lan khắp nội tâm, hơi thở trở nên gấp gáp. Mãi đến khi Lạc Nam càng trở nên quá vặn, Bích Tiêu mới lấy lại tinh thần, dùng sức đem hắn đẩy ra. Lạc Nam lưu luyến không rời, du tình nhìn lấy nàng, "Bích Tiêu, nàng nguyện ý cùng ta, ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung." Bích Tiêu hít sâu một hơi để nội tâm bình ổn. Giọng điệu lại chuyển sang nghiêm túc, lần này là ban thưởng cho ngươi như nguyện vọng, ngươi đừng có hối hận là được, nàng tự trấn an bản thân, cái tên này có nhiều cống hiến to lớn cho phá đạo hội, nhưng hắn lại không đòi hỏi tài nguyên, không đòi vật phẩm quý giá, ngược lại chỉ muốn một nụ hôn. Thân là tam đương gia của phá đạo hội, chút nguyện vọng nhỏ như vậy nàng nghĩ mình nên thỏa mãn cho hắn. Đây là vì đại sự, vì lợi ích chung của phá đạo hội, chỉ dừng lại ở mức độ công việc mà thôi. Lạc Nam âm thầm cười trộn, hắn nghe thấy tiếng tim của nàng đập nhanh thình thịch, gò má thì ửng đỏ, đôi mắt thì ngập nước. Rõ ràng cảm xúc của nàng đã bán đứng lời nói của nàng. Bất quá Lạc Nam cũng không vạch trần, lần này có thể hôn được nàng đã là một bước tiến lớn, không thể vì gấp gáp và nóng vội nhất thời mà hỏng hết tương lai. Sao ta lại hối hận? Ta cảm thấy tất cả mọi thứ ta làm đều xứng đáng sau phần thưởng vừa rồi. Lạc Nam cười nói, hy vọng sau này khi ta có những đóng góp to lớn hơn. Nàng lại tiếp tục ban thưởng, chờ đến đó rồi lại tính. Bích tiêu một lần nữa đem áo tràn khoác lên người, trong trẻo cất giọng, Trương Nhã Trâm cũng đã báo tin cho ta, hiện tại sát chiến điện xem như vững chắc rồi, ngươi nên đón các nàng trở về, đương nhiên. Lạc Nam nở nụ cười, ta và Minh Hà sẽ đi một chuyến, cùng lúc đó, huyển tượng Thần quốc. Huyển tượng quốc chủ cả người hư nhược hiện thân trong đại điện, lại nghe lão tổng quản báo cáo có sáu vị quốc chủ đang chờ diện kiến. Tìm trẩm làm gì? Khuyển Tượng Quốc Chủ nhíu mày, chẳng lẽ sáu tên khốn này biết được ta là kẻ bí ẩn? Nếu như thế thì phiền Toái hiện tại đang bị thương, gặp sáu tên kia vây công cũng không dễ ứng phó a. Bất quá không ra mặt thì càng dễ bị nghi ngờ. Khuyển Tượng Quốc Chủ chỉ đành lấy ra một viên thần đan trị thương ngậm vào trong miệng, nhanh chóng điều tức và khôi phục. Rất nhanh, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đã hoàn toàn tan biến, cởi bỏ áo choàng, lộ ra diện một tuấn mỹ vô song. Khuyển Tượng Quốc Chủ tiến vào phòng khách quý. Đã thấy sáu vị quốc chủ ngồi chờ sẵn. Các vị lượng thứ, ta vừa mới xuất quan, không có gì, mấy người chúng ta chờ được. Hiên viên quốc chủ khoát tay, năm vị còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao thì đang có chuyện cần cầu cạnh người ta, thái độ phải thành khẩn mới được. Các vị quốc chủ hôm nay có nhã hướng đến huyển tượng thần quốc làm khách, để trẫm gọi mấy nhóm Mỹ nhân hầu hạ ca múa, huyển tượng quốc chủ ra vẽ hạ lệnh cho lão tổng quản. Huyển tượng huynh không cần khách khí chúng ta hiện tại đang không có tâm trạng thưởng thức văn nghệ đâu. ma thi quốc chủ tính tình nóng nảy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. có một thế lực nào đó nhân lúc sáu người chúng ta tranh đoạt cơ duyên tại tứ đạo cổ lâm đã lẻn vào hoàng cung, trộm sạch quốc khố, tổn thất nội tình nghiêm trọng. còn có chuyện như thế này. huyễn tượng quốc chủ giật mình nhìn sang lão tổng quản. bẩm bệ hạ, quốc khố của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. lão tổng quản hồi đáp. huyễn tượng quốc chủ thở vào, thuận miệng tìm cớ nói. Xem ra do trẫm tự thân trấn thủ, kẻ trộm không dám lộng hành, lần này chúng ta đến đây, là muốn nhờ khả năng thôi diễn thiên cơ của huyển tượng huynh, hy vọng ngươi giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Thiên hoàng quốc chủ nghiêm nghị nói. Đúng vậy, chúng ta biết huyển tượng huynh mỗi lần ra tay đều phải trả giá khá lớn, ngươi cứ an tâm, mấy người chúng ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi. Độc ách quốc chủ ứng tiếng. Các vị đạo huynh không cần khách khí như vậy, tổn thất của các vị cũng giống như tổn thất của toàn bộ đạo quốc. Mà thân là một phần tử của đạo quốc, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ hết mình. Huyển tượng quốc chủ nghiêm túc đáp. Nếu là như vậy, xin đa tạ đạo huynh trước. Sáu người thở ra một hơi. Bắt đầu ngay. Huyển tượng quốc chủ phất ống tay áo, ở tại huyển tượng thần quốc, ta được quốc vận hỗ trợ, khả năng thôi diễn sẽ càng được gia tăng sức mạnh, nói không chừng thật sự có hy vọng, xin nhờ. Đám người âm thầm mừng rỡ. Phần Phật. Huyễn tượng quốc chủ thả người bay lên thiên không. Sáu vị quốc chủ khác nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, khi Huyễn tượng quốc chủ thi thuật, hàng vạn ngôi sao hiện ra giữa bầu trời đêm tại thần quốc thần dị. Hắn đứng giữa trung tâm, tất cả ngôi sao chiếu rọi xuống tinh thần lực vào cơ thể hắn. Những ngôi sao này như vô vàng con mắt có thể nhìn thấu thời không, xem trộm tương lai, soi rọi quá khứ. Huyễn tượng quốc chủ cũng rất muốn biết rốt cuộc là kẻ nào làm chuyện như thế. Rất nhanh. Toàn thân hắn chấn động ở giữa không trung lão đảo vài bước chân, trong lòng thầm mắng, có thần đạo viên mãn quy tắc cố ý che giấu thiên cơ, ngăn cản trẩm dò xét chuyện này, nếu là trước đây, viễn tượng quốc chủ chắc chắn không thể xem thấu vì tu vi trên lệch. Nhưng hiện tại hắn đã là thần đạo viên mãn. Nghĩ đến đây, viễn tượng quốc chủ bí mật điều động thần đạo viên mãn quy tắc luân chuyển bên trong thể nội của mình, sau đó dồn nén vào đôi mắt. Rất nhanh, một bóng lưng quen thuộc đập vào trong mắt. Hiển nhiên khả năng dò thám thiên cơ của Huyễn tượng quốc chủ đã phát huy tác dụng, khi sử dụng thực lực chân chính, y đã nhìn ra lai lịch của thủ phạm. Tại sao là hắn? Huyễn tượng quốc chủ giật mình, trong lòng dân lên vô số suy nghĩ, liệu có nên triệt để vạch trần? Bất quá hắn âm thầm lắc đầu, với thực lực của lục đại quốc chủ và mình cộng lại, chưa chắc sẽ là đối thủ của loạn đạo thần công. Đây chưa phải thời cơ thích hợp cùng kẻ này trở mặt nhưng tạo chút ít phiền toái cho hắn, gây nên nghi kỵ lẫn nhau vẫn là có thể làm được. Nghĩ đến đây, huyển tượng quốc chủ cố ý cắn đầu lưỡi. Phốt, một nguồn máu tươi phun ra, hắn như diều đứt dây rơi xuống giữa bầu trời. Huyển tượng huynh. Lục đại quốc chủ biến sắc, lập tức bay đến nâng đỡ, sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ thôi diễn không ra? Phải chăng hung thủ lấy trộm là phá đạo hội? Thiên viên quốc chủ gấp gáp hỏi, chỉ có phá đạo hội mới thần thông quảng đại như vậy, huyển tượng quốc chủ lắc đầu, hít sâu một hơi đáp, không giấu gì các đạo huynh. Các ngươi cũng biết hầu hết thành viên phá đạo hội đều được hội trưởng của bọn hắn dùng công pháp tuyệt đỉnh thái thượng đạo ngôn kinh che đậy thiên cơ, khiến ngay cả ta cũng nhiều lần thúc thủ vô sách trong việc tìm kiếm tung tích. Sáu vị quốc chủ gật đầu, chuyện này không phải bí mật gì, rất nhiều cường giả tinh thông thiên cơ cũng đều không thể truy ra hành tung của các thành viên phá đạo hội từ thấp đến cao. Với kinh nghiệm nhiều lần cố gắng dò xét phá đạo hội của ta, phản vệ ta nhận phải vừa rồi không giống với những lần trước. Nguyễn tượng quốc chủ lập lờ nước đôi đáp, khả năng cao không phải do phá đạo hội gây ra, liệu bọn chúng có cố tình thay đổi cách thức để đánh lạc hướng chúng ta? Trấn Linh quốc chủ nhíu mày suy đoán, ở hiện trường còn lưu lại đích danh phá đạo hội, cái này thì không xác định được, tuy phá đạo hội và chúng ta có thù, nhưng thủ phạm lấy trộm là chuyện khác, không thể để cảm tính xen vào quá trình điều tra. Thiên viên quốc chủ nói thẳng, không biết huyển tượng huynh có phát hiện manh mối nào không, manh mối thì có nhưng cực kỳ mơ hồ. Huyễn Tượng Quốc chủ khéo léo đáp, chỉ biết đó là một tên nam nhân, hơn nữa lý do ta không thể dò xét thiên cơ, vì tu vi của hắn cao hơn ta, thần đạo viên mãn. Còn là nam nhân. Lục Đại Quốc chủ toàn thân rùng mình. Huyễn Tượng Quốc chủ là thần đạo hậu kỳ, kẻ có tu vi cao hơn hắn đương nhiên là thần đạo viên mãn, hơn nữa còn là một nam nhân. Nhìn khắp đạo quốc, nhân vật như thế hình như. Đương nhiên cũng chưa có gì để khẳng định kẻ trộm là người đạo quốc. Thôi được rồi, ta đã mệt mỏi, huyển tượng quốc chủ thở dài một tiếng suy nhược, mong các vị giữ bí mật chuyện lần này, kẻo kẻ đó biết được ta dám dò xét hắn, lại mang đến đại họa cho huyển tượng thần quốc, huyển tượng huynh an tâm, chúng ta sẽ không làm càng. Lục đại quốc chủ gật đầu hứa hẹn, chỉ là trong lòng càng thêm nặng nề đến cực điểm. Lúc này lại có một nhóm hàng trăm mỹ nhân đứng cùng một chỗ giữa biển rộng mênh mông, mỗi người đều có tư sắc tuyệt trần khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Tất cả đứng cùng một chỗ như tập hợp tất cả vẻ đẹp của thế gian, dù tìm kiếm những nữ tu thế lực trên và nguyên giới sợ rằng cũng khó mà có thể thấy mỹ cảnh như vậy. Đáng nói ở chỗ, tất cả những mỹ nhân này đều có tu vi thiên đạo cảnh trở lên, người kém nhất cũng là thiên đạo sơ kỳ, trong đó thậm chí có cả một ít thiên đạo trung kỳ, hậu kỳ tỏa ra khí thế cường đại. Trong đó có đông hoa tu vi cao nhất là thiên đạo viên mãn, vượt trên chúng nữ khác. Mỹ nhân tu vi cao vốn đã rất hiếm, chưa kể nơi này lại có đến nhiều người như vậy đều là thiên đạo cảnh, dù hậu cung của những thần đạo cảnh đứng đầu thiên hạ vô pháp khó lòng so sánh. Một cái màn nước ẩn chứa không gian chi lực bỗng nhiên hiện ra, từng đôi mắt đẹp liền bị thu hút. Có chờ mong, có nhung nhớ, có tưởng niệm, có nhu tình các vị Mỹ nhân không thể che giấu cảm xúc trên khuôn mặt và ánh mắt. Các lão bà, phu quân đến đón các nàng, từ trong màn nước. Một thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên vô thức khiến bờ môi các nàng cong lên tuyệt mỹ. Lạc nam từ trong màn nước bước ra, Minh Hà đi ở sau lưng hắn. Đảo mắt nhìn các bóng hình xinh đẹp, nội tâm hắn nhịn không được rung lên. Mới đó đã là trên dưới 20 năm xa cách các thê tử, mặc dù đây không phải lần đầu tiên lâu ngày gặp lại, nhưng hắn vẫn không thể ức chế được cảm xúc A. Phu quân, yên nhược tuyết vẫn ôn nhu như nước bước lên phía trước nghênh đón hắn. Nguyễn cười nhẹ nói, bọn thiếp không để chàng thất vọng a. Kiếm độ càng không tiết hoạt. Lạc Nam như một con gió ôm trầm lấy nàng vào lòng, thì thầm nói, phu quân rất tự hào về các nàng, không để Y Nhiệt Tuyết đáp trả, kiều thê mà mình tưởng niệm đã lâu. Bị hắn ôm hôn trước các tỷ muội khiến Y Nhiệt Tuyết gò má đỏ ửng, bất quá đều là mỹ phụ nhân thờ cùng phu quân, rất nhanh nàng đã buông bỏ cảm giác xấu hổ, nồng nhiệt ôm chặt nam nhân nhớ nhung trong lòng, khiến dân cho hắn những gì ngọt ngào nhất. Buông ra Y Nhiệt Tuyết. Kiếm độ càng không triển khai, Lạc Nam liên tục đến bên cạnh từng thê tử, ông lấy từng người, hôn lên đôi môi ngọt ngào nhu nhuyễn của từng người. Xung quanh hắn bùng phát thời gian chi lực đem hắn và mỗi một nàng thu vào bên trong, mỗi khi hắn ôm và hôn một người kéo dài lên đến hơn 10 phút, nhưng đối với những người khác thì lại trong chớp nháy ngắn, ngắn ngủi mà thôi. Cứ như thế, Binh Hà đứng ở bên ngoài chỉ thấy Lạc Nam lướt đi như tàn ảnh xẹt qua các nữ nhân, sau đó các nàng đều trở nên kiều diễm hơn hoa. Sống mắt ướt ác mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nào đâu biết các nàng vừa cùng nam nhân của mình trải qua nụ hôn như hàng thế kỷ. Mãi đến người cuối cùng, Lạc Nam đang định tiến tới, lại bị nàng vung tay cho một chưởng xém chút thổ huyết. Đưa mắt nhìn lại, vội vàng vuốt vuốt mũi cười xấu xa, "Hắc hắc, Nhã Trâm, thì ra là nàng, công tử, ta cũng không phải thê tử của ngài." Trương Nhã Trâm vừa giận vừa thẹn trừng mắt nhìn hắn. "Phu quân, nếu chàng không đem Nhã Trâm cưới vào Lạc gia, Sau này đừng nhìn mặt thiếp. Đột nhiên Âu Dương Thương Lan lên tiếng uy hiếp. Đúng vậy, bọn thiếp đều đã tán thành Nhã Trâm chính là tỷ muội tốt của chúng ta, chàng liệu mà thu xếp. Hi vũ, võ tam nương các nàng nhất trí. Lạc Nam giật mình nhìn các thê tử, quả nhiên đều thấy các nàng ủng hộ nhìn mình. Cái này mị lực của Nhã Trâm quá lớn. Lạc Nam cảm thán một tiếng, không ngờ Trương Nhã Trâm đều có thể khiến các thê tử của mình yêu thích đến như vậy. Mọi người đừng có nói bậy. Trương Nhã Trâm ưu Nhã vuốt Tóc, Ung Dung nói, ta chỉ làm nhiệm vụ được tam đương gia giao phó, trợ giúp các vị tu luyện và đột phá mà thôi, hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, sắp tới phải trở về Trân Bảo Lâu, không được đâu. Lạc Nam nghiêm mặt nói, ta ở Đạo Vực vừa mới thành lập sát chiến điện, sự vụ rất nhiều cần người quán xuyến, hy vọng Nhã Trâm đến đó giúp ta, công tử nói đùa, các vị tỷ muội rất nhiều người có kinh nghiệm quản lý thế lực như Mộng Thải Vân, Mộng Chi Tiên, Thiên Diệp Giao. Liễu Tú Quyên, ngay cả ta cũng phải thắng phục tài năng của các nàng ấy. Trương Nhã Trâm lắc đầu, có các nàng hỗ trợ, sắc chiến điện của công tử sẽ ngay ngắn rõ ràng mà thôi. thấy nàng khéo léo từ chối, Lạc Nam thẳng thắn nói, thật ra tất cả chỉ là ta lấy cớ mà thôi. Ta muốn theo đuổi nàng nên muốn đồng hành cùng ta, đơn giản như vậy. Công tử, kẻ Trương Nhã Trâm không nghĩ đến hắn trực tiếp như vậy, còn là bày tỏ ở trước mặt Đông Đảo tỷ muội khác, nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhã Trâm, ta biết rõ tính cách của Phu Quân. Hắn đã an tâm để chúng ta đi theo ngươi lâu như vậy, chứng tỏ nội tâm đã sớm xem ngươi là người một nhà. Nam Thiên Tố lên tiếng, nếu như có hảo cảm, hãy nguyện ý cho hắn một cơ hội, chuyện đó nói sao? Trương Nhã Trâm không hổ là người chèo chống chân Bảo Lâu, nàng rất nhanh đã lấy lại phong độ vốn có, ưu nhã nhìn lạc Nam giải thích, cũng không phải ta từ chối hảo ý của công tử, bất quá bởi vì thời gian qua hỗ trợ các tỷ muội. Tu vi của ta đang tiến triển khá chậm, các vị đương gia cũng đã chuẩn bị phần thưởng cho ta là một cơ duyên lớn, có thể để ta tiếp cận bán thần cảnh, nhưng phải trở về tiếp nhận. Đông Hoa nghe vậy gật đầu xác nhận, lời của Nhã Trâm là thật, nếu ngươi thật sự có thành ý, ngày sau hãy tự đến Trương Gia một chuyến mà thưa chuyện với trưởng bối cho đàng hoàng, ta hiểu rồi. Lạc Nam nhìn Trương Nhã Trâm nghiêm túc nói, ta sẽ không từ bỏ, chờ ngày nàng xuất quan, ta sẽ đến, Trương Nhã Trâm giả vờ không nghe thấy lời hắn. Chỉ cáo từ các tỷ muội gắn bó trong thời gian dài vừa qua, sau đó bóc nát một khối ngọc bội. Trận văn bao phủ, gia nhân đã chậm rãi biến mất. Tình hình Đông Hoa Cung thế nào rồi? Lạc Nam quan tâm hỏi thăm Đông Hoa, bà nương này lần trước lấy cớ hỗ trợ Đông Hoa Cung mà không đồng hành với hắn. Đông Hoa nâng bàn tay, Đông Hoa Cung thu nhỏ đã hiện ra trên tay. Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện ở trong Đông Hoa Cung không chỉ có các nữ đệ. Mà còn có cả 33 vị mỹ nhân sát nhẫn đoàn dưới trướng Lệ Huân và ỉ Vân cũng được mang theo, tu vi dao động từ đạo cảnh đến đại đạo cảnh. Dựa vào khí tức mà hắn cảm ứng được, Đông Hoa Cung đã được thăng cấp thành một kiện thiên đạo bảo, xem ra là tác phẩm của ái tâm rồi. Nghe nói sát chiến điện của ngươi không tệ, có chỗ cho các nàng tu luyện thoải mái chứ hả? Đông Hoa nháy mắt treo. Ha ha, đương nhiên là có, Lạc Nam bật cười, với hoàn cảnh và tài nguyên ở sát chiến điện. Đủ để các nàng ấy tu luyện vạn năm, hắn cũng hài lòng với quyết định mang theo đông hoa cung và sát những đoàn của các thê tử. Dù sao thì những nàng ấy đều trung thành với hắn trong nhiều năm qua, xứng đáng được bồi dưỡng trong điều kiện tốt nhất. Vừa vặn có được loạn đạo thần công, tủ đạo thánh pháp, ngự yêu đạo quyết đủ loại thủ đoạn vừa cướp được, có thể cho các nàng thoải mái lựa chọn thứ phù hợp với bản thân. Chưa kể thiên phú của các nàng đều vô cùng tốt, nếu như bồi dưỡng cẩn thận, ngày sau cũng là một thế hệ cường giả A. Lẽ ra ta muốn mang các nàng ngự trên bá vũ điện khoe khoang khắp đạo giới, để tất cả nam nhân trong thiên hạ phải ghen tị với ta. Lạc nam ấy nấy nói, tiếc là thực lực của ta vẫn còn chưa đủ, kẻ thù đông đảo, tạm thời chỉ có thể ủy khuất cho các nàng, đừng nói. Hy vũ hừ một tiếng, cái bọn thiết muốn là được ở cùng với chàng, những thứ khác không quan trọng, hy vũ nói đúng, có được như ngày hôm nay đã vượt qua mong cầu, chúng ta chỉ muốn nhanh chóng mạnh hơn để giúp chàng một phần sức mọn. Những danh tiếng gì đó không quan trọng để liễu Ngọc Thanh nắm chặt tay hắn. Lạc Nam cười tê tuết, có được các thê tử hiểu chuyện như thế còn cầu mong gì hơn. Về nhà rồi nói, đêm nay các nàng ai cũng đừng mong thoát. Hắn cười xấu xa. Xem ai sợ ai. Lần này các tỷ muội hợp lực đem ngươi hút khô, chúng nữ không sợ hãi chút nào. Đều là phu thê nhiều năm, còn thẹn thùng cái rắm A. Trở về sát chiến điện, Lạc Nam cải tiến một chút càng không vạn trận. Hắn đem khu vực nơi các thê tử của mình và đông hoa cung sinh hoạt ngăn cách với địa bàn của sát chiến điện, tạm gọi nơi này là hậu cung. Hắn và các nữ nhân có thể thoải mái ra vào giữa hai khu vực, nhưng các thành viên khác của sát chiến điện sẽ không được quyền tiến vào hậu cung khi chưa được cho phép. Ở trong càn không vạn trận, Lạc Nam chính là thần, mọi thứ đều diễn ra theo ý chí của hắn. Chỉ tiếc là bởi vì hắn vẫn còn sử dụng thân phận của Vương Tùng, cho nên tạm thời chưa thể biến nơi này thành bá chủ lãnh địa được mà thôi. Phu thê xa cách lâu ngày gặp lại, chuyện gì xảy ra không cần nói cũng biết. Như củi khô gặp lửa bùng cháy dữ dội, thật lâu không thể dập tắt. Nhất Long chiến quần phượng, thanh âm vang vọng thắp trốn hậu cung. Phu quân, vì sao lần này ngươi còn mạnh hơn? Đồ chơi càng lớn. Tự Mỹ Anh không dám tin thở hỗn hển. Ngay khi nàng nhận được truyền thừa của vô tộc cấp thần đạo từ thâm viên chư thần, dục thân mạnh mẽ hơn rất nhiều, khả năng chống chịu càng tăng cường vẫn bị phu quân cày cấy đến mức phải cầu xin tha thứ. Nghe cự Mỹ Anh hỏi vậy, chúng nữ cũng tò mò vẫy tai, quả thật lần này các nàng cảm giác nam nhân càng thêm lợi hại, một chút mơ tưởng liên thủ chống lại hắn đã bị dập nát. Khà khà, phu quân các nàng có thêm huyết mạch long tổ, xương cốt, dục thân, máu huyết, cả sinh lực tất cả đều được cường hóa trên diện rộng, các nàng làm sao là đối thủ. Lạc nam dương dương tự đắc, hai tay ôm hai lão bà. Khảo nào thiếp cảm giác được một loại kính sợ phát ra từ nội tâm đối với chàng, còn tưởng là ảo giác, không ngờ do huyết mạch áp chế. Long viễn ước thở dài. Long Quynh Thành, Âu Dương Thương Lan, Tô Nhan, Á Liên Nga, mấy nữ có huyết mạch long tộc tán thành gật đầu, các nàng cũng có cảm giác như thế à? Ở đâu chàng có huyết mạch long tổ? Băng Lam Tịch Hiếu Kỳ hỏi. Lạc Nam nằm giữa vườn hoa ngập tràn sung sắc, gối đầu lên đùi của Thập Thánh Huyên. Chậm rãi đem những việc mình trải qua từ khi cùng các nàng xa cách kể lại một lần. Nghe thấy ngự Long công chúa vậy mà muốn biến phu quân của mình thành tọa kỵ, chúng nữ lòng ngực Phật Phòng, thật sự tức giận. Bất quá sau đó biết ngự Long công chúa nhiều lần thua thiệt trong tay hắn, mà hắn còn thuận lợi trở thành yểm thiếu, sát chiến điện chủ, mỗi người đều vì hắn mà tự hào, nam nhân của các nàng ở bất cứ nơi nào cũng đều xuất chúng như vậy nhưng việc tương lai phải đối đầu với thiên hạ đệ nhất cũng khiến các nàng có chút lo lắng. Điệp nhân cũng bố như vậy thật sự không đơn giản a. Âm thầm quyết tâm phải trở nên cường đại, ít nhất là không để hắn phải bận tâm lo lắng cho các nàng. Phu quân, mấy tỷ muội hòa thủy, cầm dao nhã, khương lê, chân mực, cũng nên cho người ta danh phận. Thiên Nhược Tuyết lại nhẹ giọng nói những nữ nhân đem lòng yêu thích chàng đều là tỷ muội tốt của chúng ta. Từng, ta sẽ tìm cơ hội để các nàng gặp mặt. Lạc Nam gật gật đầu. Ông bà đã hôn một nguồn. Phu thê ôm tồn thật lâu, Đạt Nam cũng lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn. Năm loại đạo hỏa, địa ngục thần nhãn, diệt thế vạn tử đồng, ám vực đạo nhãn. Chúng nữ thương lượng một phen, tự chọn ra những người thích hợp. Thiên diệp giao có kinh nghiệm sử dụng diệt thế kim đồng, nay lại luyện hóa thêm diệt thế vạn tử đồng, đem con mắt cường đại này khảm vào lòng bàn tay, có thể chưởng ra uy lực kinh thiên động địa. Khuyết yêu cơ được ưu tiên sử dụng địa ngục thần nhãn. Bởi vì phong cách tu la và huyết hệ của nàng rất giống với hoàn cảnh nơi địa ngục, nhất là trí tôn pháp tướng của nàng cũng là tu la luyện ngục tướng, vô cùng thích hợp. Ám vực đạo nhãn có một đôi, phân biệt cho Dạ Thanh Thu và Tịnh Dạ Tiên tử mỗi người một con mắt. Về phần đạo hỏa, Lạc Nam cùng với Ái Tâm song tu luyện hóa diễn khí đạo hỏa, cùng Bảo Kiều luyện hóa linh phù đạo hỏa, cùng Tiểu Tiểu luyện hóa nguyên sinh đạo hỏa, cùng Diễn Nguyệt Kỳ luyện hóa tứ thần đạo hỏa, cùng Tế Nguyệt luyện hóa hư không đạo hỏa luyện hóa xong năm loại đạo hỏa, tu vi của hắn chính thức đột phá thiên đạo viên mãn. đương nhiên nếu các thê tử khác có hứng thú với những con mắt đặc biệt hay đạo hỏa, hoàn toàn có thể lấy công pháp cướp được từ thần hỏa đạo kinh và khai nhãn đạo kinh ra tu luyện, từ đó tự khai sáng ra những con mắt, tự thăng cấp hỏa thuộc tính của mình thành đạo hỏa, không cần lo thiếu thốn thủ đoạn chiến đấu. Lạc Nam cũng có ý định như vậy, hắn muốn tu luyện thần hỏa đạo kinh, đem toàn bộ vĩnh hằng hỏa trong diễm tâm lĩnh của mình thăng cấp thành đạo hỏa. Khi đó, khả năng cao hắn sẽ đạt đến bán thần cảnh, tìm kiếm con đường hóa phàm. Chương 2973 Tận dụng thu hoạch, Lạc Nam giới thiệu cho các lão bà nhận thức các nàng phương du, thiên lệ, hàng chi, ngân trinh, loạn thùy trân và loạn thùy ảnh. Minh Hà, loạn ninh lam và loạn thanh quân thì chúng nữ đã sớm nhận biết từ trước. Thông qua thiên địa hợp hoang kinh, Lạc Nam thử nghiệm chuyển đổi ỉm ma sang cơ thể của các thê tử hồn tu quả nhiên thành công trót lọt. Có các nữ yểm Ma tiến hành hỗ trợ, chúng nữ cũng được hắn truyền thụ nhân ỉm Đạo Hồn Quyết, từ đó gia tăng cường độ linh hồn, để nhanh tốc độ tu luyện, đồng thời sở hữu trạng thái cực hồn cảnh. Mà mấy vị thê tử kiếm tu như Nam Thiên Tố, Độc Cô Ngạo Tuyết, Băng Lam Tịch, Mục Tử Âm, Lạc Hà, cũng hướng loạn Ninh Lam và loạn Thùy Trân Thỉnh Giáo phương diện kiếm thuật, nhất là quá trình lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc cấp thần đạo. Đương nhiên các nàng dùng kiếm và đao cũng được Phương Du hướng dẫn sử dụng bức họa đao kiếm thần đấu nhằm gia tăng ngộ tính. Mà không chỉ riêng kiếm tu và đao tu, Ninh Huyền Tâm là một họa sư cũng bị bức họa đao kiếm thần đấu hấp dẫn, nàng ưu tiên nghiên cứu họa ý ở bên trong. Dù sao thì bức họa này chính là do một vị họa thần vẽ lại thủ pháp cao minh huyền diệu vô cùng. Bản thân Lạc Nam cũng không muốn dậm chân tại chỗ khi các lão bà của mình đang nỗ lực. Hắn sử dụng số lượng lớn đạo su thu hoạch được ném vào trong ngũ hành thần châu của Lạc Long Nhi, sản sinh ra hỗn độn khí. Một vạn mỏ nguyên thạch cực phẩm hoặc một vạn đạo su sẽ tạo ra được một loại hỗn độn khí thuộc tính theo ý muốn, cho nên để có đủ năm loại hỗn độn khí ứng với ngũ hành sẽ tốn năm vạn mỏ nguyên thạch cực phẩm hoặc năm vạn đạo su. Điều này đồng nghĩa cứ lập nên một hành tinh sẽ đốt của Lạc Nam 5 vạn. Lạc Nam sau khi tiêu tốn 50.000 vạn đạo su đã thành công khai mở thêm một vạn hành tinh trong điền mình kiến hóa vũ bá thần thể đạt đến con số khủng bố là ba vạn hành tinh. Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc tài nguyên cướp được đang phong phú, hắn lại cùng với Bảo Lang miệt mài song tu luyện hóa. Nhờ vào sinh văn đạo thể của Bảo Lang, hắn khai mở thêm số lượng khổng lồ là độc văn, ma văn, nguyên văn, phật văn, quỷ văn, thần văn để có thể sánh ngang với Long Văn hiện có sau khi luyện hóa tổ Long huyết. Mỗi loại vừa tròn hai mươi vạn đường văn, hai mươi vạn đường ma văn, hai mươi vạn đường phật văn. 20 vạn đường long văn, 20 vạn đường nguyên văn, 20 vạn đường độc văn, 20 vạn đường thần văn, 20 vạn đường quỷ văn. Đỉ ngạn hoa đạt đến 140 vạn đường văn đủ các thể loại, khủng bố không cần phải nói. Lạc Nam hít sâu một hơi, thi triển nghịch thần thủ với hơn trăm vạn đường văn hóa hành đỉ ngạn hoa nở rộ và ba vạn hành tinh điên cuồng xoay tròn trong đan điền. Lần tu luyện này ngốn sạch một nửa tài nguyên lấy được trong quốc khố của loạn đạo thần quốc. Nhưng kết quả mang đến lại khiến Lạc Nam cực kỳ hài lòng. Bởi lẽ không chỉ riêng hắn, mà Bảo Lan khi cùng hắn song tu vẫn được thơm lây, nàng chính thức trở thành nữ nhân có nhiều đường văn nhất trong số chúng nữ, phối hợp thêm thiên hà quyết cũng hiếm có đối thủ. Các nàng ai dám nên đón một quyền này? Lạc Nam kiêu khích nhìn các thê tử. Chúng nữ rùng mình một cái, vô thức lùi lại bước chân. Đáng ghét thật, các tỉ muội vốn định liên thủ thử chiến đấu với hắn một trận. Nhưng hiện tại xem ra hy vọng thắng của chúng ta là xa vời. Âu Dương Thương Lan bất đắc dĩ thở dài. Không có cách nào chống lại một quyền của phu quân, nhưng dùng mạng để đón đỡ thì được. Hồ Kinh Vũ hết sức nghiêm túc nói, ta chấp nhận rụng đuôi đổi mạng cho hắn công kích. mọi người ở xung quanh vây công, chưa chắc không thể thắng, má, nàng điên rồi. Lạc Nam chửi tục một tiếng, vội vàng giải trừ lực lượng, trừng mắt nhìn, phu thê luận bàn cần phải chơi lớn đến mức đó sao, khanh khách, ai kêu chàng ra vẽ ta đây. Chúng nữ đắc ý cười rộ lên, xem như ngươi còn biết thương tiếc thê tử. Nghe các nàng oanh oanh yến yến, lạc nam cũng ấm áp trong lòng, cảm giác thỏa mãn tràn ngập nội tâm. Dù lần này thu hoạch lớn, dù đạt được những chiến tích kinh người, dù có những thành tựu vượt xa cùng thế hệ, không có cảm giác nào mang đến sự vui sướng và thỏa mãn cho hắn như lúc này. Hắn cố gắng nhiều đến như vậy còn không phải vì ngày hôm nay sao? Có thể cùng tất cả thê tử đoàn tụ ở đạo giới. Trợ giúp các nàng ngày càng tiến bộ hơn, phu thê cùng nhau phát triển. Điều này vẫn luôn là nguyện vọng lớn lao của hắn. Nhưng Lạc Nam vẫn còn một chút tiếp núi, bởi vì hắn vẫn còn mẫu thân, nhị tỷ, nữ nhi và những hồng nhan tri kỷ còn lan lộn bên ngoài. Rất nhanh thôi, ta sẽ mang mọi người trở về. Lạc Nam thầm hạ quyết tâm. Như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, cửu huân giao và diễm nguyệt kỳ một trái một phải khoác lấy cánh tay phu quân, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn không cần nóng vội. Các nàng từ phá đạo hội biết được tin tức của Thiên Ý và Kỳ Nam, cho nên dù nhớ nhung nhưng không quá mức lo lắng. Lạc Nam miễn cười, đem hai thê tử ôm thật chặt, lại đảo mắt nhìn chúng nữ nói, chờ khi mọi người hầu hết đều đột phá đến tiệm cận bán thần cảnh, ta sẽ có quà cho các nàng, ngộ thần nến là thứ hắn sẽ giữ lại để giúp các nàng lĩnh ngộ thần đạo quy tắc. Để lại các nàng tu luyện bên trong hậu cung, Lạc Nam một mình rời khỏi. Hắn muốn lên kế hoạch trong thời gian tới. Trương đặc biệt thiên cấp là thứ bắt buộc phải lấy rồi. Đi được vài bước, hắn phát hiện đông hoa ở phía theo phía sau mình. Bất chợt quay đầu kéo lấy eo nàng, nở nụ cười xấu xa, bảo bối của ta chẳng lẽ ăn chưa no, muốn cùng phu quân đánh lẻ, đánh lẻ cái đầu của chàng. Đông hoa hung hăng cắn lấy vai hắn, dùng sức đẩy hắn ra, viết xéo đôi mắt đẹp, toàn thân thiếp vẫn còn mềm nhũn đây, thế nàng có gì phải nói riêng với ta. Lạc nam quan tâm hỏi, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà thơm ngát của nàng chàng còn dám hỏi. Đông Hoa đưa tay véo hông hắn, nghiến răng nghiến lợi, hiếp cho chàng thời gian lâu như vậy ở cùng Bích Tiêu, kết quả chàng cái gì cũng không làm. Lạc Nam nghe xong bừng tỉnh, dở khóc dở cười. đời nào có tỷ tỷ muốn đem muội muội ném lên giường Phu Quân như nàng, thiếp chỉ muốn tốt cho Bích Tiêu thôi. Đông Hoa khoanh tay trước ngực ra vẽ hiểu rõ tính cách của Bích Tiêu thiếp còn lại gì, nếu như muội ấy không có tình cảm với một nam nhân, chàng nghĩ muội ấy sẽ bằng lòng đi theo phò Tá lâu như vậy sao? Dù rằng là vì nhiệm vụ. Nhưng đường đường là tam đương gia vẫn có thể ra lệnh cho rất nhiều người khác thay thế mình đi theo chàng được mà, điều nàng nói ta hiểu. Lạc Nam nghiêm túc gật đầu, ta cũng biết Bích Tiêu có hảo cảm với mình, bất quá muội ấy lại là người đặt chuyện chính sự lên trên chuyện tình cảm cá nhân A. Bích Tiêu muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho đại sự của phá đạo hội, sau khi thành công mới cho ta cơ hội bước vào, thế thì chàng phải mặc dày lên một chút, năm đó chàng tấn công ta cũng không thấy nể nan gì cả. Đông Hoa yêu kiều hừ một tiếng Ai nói ta không mặc dày? Ta còn gạ kèo hôn mùi ấy. Lạc Nam cười hát hát, các ý khoe khoang đem việc mình bày tỏ với bích tiêu, sau đó. Hôn môi rồi. Đông hoa hai mắt sáng lên, chẳng cách nha đầu này gặp thiếp có chút mất tự nhiên, thì ra là chột dạ, yên tâm đi. Đối với tính cách của muội ấy, mọi việc trong tình cảm phải từ từ, như rượu ngon ngâm ủ lâu năm vậy, càng lâu sẽ càng đậm vị. Lạc Nam nói ra suy nghĩ của mình, chỉ cần bích tiêu ở bên ta như các nàng. Ta đã mãn nguyện rồi, Đông Hoa chợt hứng thú hỏi, Ý hôn thiếp và hôn bích tiêu, cảm giác nào thích hơn, hôn cả hai cùng lúc là thích nhất. Lạc Nam Giang xảo đáp Tham lam Đông Hoa giận dữ trừng mắt, để xem chàng có bản lĩnh đó không, Lạc Nam cười khà khà. Tiến đến một quảng trường bên dưới chân núi của sát chiến điện, Lạc Nam vất tay. Từ trong luyện vũ giới và thần quân ấn, trăm vạn đại quân và tứ đại quân đoàn của loạn đạo thần quốc xuất hiện. Chỉ trong thoáng chốc, Toàn bộ quảng trường hùng vĩ đã lấp đầy người, khí thế kinh thiên động địa. Tham kiến chủ công, nhìn thấy Lạc Nam, toàn thể đại quân lập tức quỳ gối một chân hành đại lễ, thanh âm vang rền như sấm. Lạc Nam hài lòng gật đầu. Trong thời gian qua, hắn liên tục đem loạn đạo kiếm khí dung hợp bá đạo quy tắc của mình truyền vào bên trong luyện vũ giới và thần quân ấn để tiến hành tẩy não quy mô lớn. Đây đều là quân đội của loạn đạo thần quốc. Từ trong nội tâm của mỗi người vốn đã có sẵn lòng kính sợ với hàng nhái như loạn đạo quy tắc rồi. Lạc Nam lại sử dụng loạn đạo kiếm khí và bá đạo quy tắc để tẩy não, thử hỏi làm sao bọn hắn có thể chống lại. Lúc này bọn hắn giống như những nô bộc trung thành, dù Lạc Nam kêu đi chết bọn hắn cũng sẽ ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi tất cả đều bị tẩy não như thế, bọn hắn đã mất đi sĩ khí, chiến ý và sự cao ngạo vốn có của một đội quân hàng đầu. Cần phải có một vị thống quân sư đủ khả năng làm chủ, dẫn dắt và khôi phục khí thế đó. Nhân tuyển thích hợp nhất mà Lạc Nam nghĩ đến đương nhiên chính là nhị tỷ lạc sương của mình. Hắn hoàn toàn an tâm khi giao tất cả quân đội cho nàng thống lĩnh. Các ngươi tạm thời đóng quân tại chỗ này, tương lai sẽ có một vị nữ tướng đến chỉ huy các ngươi đến huy hoàng. Lạc Nam uy nghiêm nói. Tuân mệnh. Toàn quân không chút dị nghị, bắt đầu dựng lên quân danh. Công tử, Lạc Nam ngồi giữa đại điện. Loạn thanh quân phiêu nhiên từ bên ngoài tiến vào. Đến đây xem nào. Hắn vẫy tay, loạn thanh quân gò má hơi đỏ, nhẹ trắng bờ môi ngồi xuống bên cạnh, dùng đôi tay ngọc ngà xoa bóp bờ vai hắn. Kiếm của nàng đã thăng cấp xong chưa? Hắn quan tâm hỏi. Lần trước trong bảo khố của đạo yêu thần cung, hắn có lấy thăng khí thần phù cho loạn thanh quân thăng cấp loạn kiếp kiếm. Cũng bởi vì loạn kiếp kiếm vẫn trong quá trình thăng cấp nên trước đó loạn thùy Trân chỉ đành mượn dùng bạch long thánh kiếm của phương du sử dụng dù lẽ ra loạn kiếp kiếm sẽ thích hợp hơn đã thăng cấp thành công loạn kiếp kiếm đạt đến thần binh hạ phẩm loạn thanh quân dịu dàng nói đã đủ cho thiếp sử dụng rồi như vậy rất tốt lạc nam gật đầu sau này chờ nàng cần đến đẳng cấp vũ khí cao hơn ta sẽ đặt nó vào hộp đựng kiếm loạn thanh quân hướng đôi mắt kiêu sa nhìn hắn thổ khí như lan chuyện của phụ thân thiếp chàng không định hỏi sao đã giao cho nàng rồi Dù nàng xử lý như thế nào ta cũng tán thành. Lạc Nam nở nụ cười. Vì lo nghĩ cho loạn thanh quân, hắn chỉ làm thịt loạn Long và loạn tổ mẫu, còn lão quốc chủ thì giao cho nàng định đoạt. Lỡ như thiếp đem ông ta thả, làm bại lộ bí mật của chàng. Loạn thanh quân khẽ hỏi. Không sao cả, để nàng không phải khó xử và cắn rứt lương tâm, ta nguyện ý đương đầu với nguy hiểm. Lạc Nam nhìn thẳng nàng nói. Công tử, loạn thanh quân nức nở, vòng tay ôm chặt hắn ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Lạc Nam đón nhận tình ý của gia nhân, bàn tay vỗ về lưng nàng. Thật lâu rời môi, Loạn Thanh Quân thủ thỉ, vì sao chàng đối xử tốt với thiếp như vậy? Từ đầu đến cuối, bởi vì nàng xứng đáng, Lạc Nam thản nhiên nói, nàng vì nghĩa nên đã lựa chọn ta, bất chấp việc phải đối đầu với người một nhà của mình, làm sao ta có thể không trân trọng nàng, bọn họ chấp mê bất ngộ, thiếp chỉ là không mê muội đến cuồng điên như họ mà thôi. Loạn Thanh Quân tiếc nuối thở dài, Thân là một kiếm tu chân chính, tâm của nàng ngay thẳng như trường kiếm, nàng không cho phép bản thân mình hồ đồ như vậy. Tiếp xúc thời gian dài, nàng đã hiểu tính cách trọng tình trọng nghĩa của Lạc Nam. Nếu như ngày đó từ vô minh mộ địa tiến ra, phụ thân của nàng, ca ca của nàng chấp nhận để truyền thừa của loạn phàm tiền bối thuộc về người được chọn, không tây khó dễ cho hắn, không bất chấp lý lẽ mà truy sát hắn, ngược lại tạo điều kiện để hắn thuận lợi rời đi. Thì với cách làm người của Lạc Nam, dù song phương đứng ở phía đối địch. Hắn cũng sẽ niệm tình mà không quá mức cực ban với loạn đạo thần quốc, ngược lại sẵn sàng cho bọn họ một cơ hội quay đầu. Cũng giống như nàng, vốn nàng là kẻ địch của hắn, chẳng phải hiện tại đang hạnh phúc nằm trong lòng hắn hay sao? Đáng tiếc, mọi thứ chỉ là mong muốn của nàng, tất cả đã không thể vãn hồi, nàng nghĩ mình đã làm ra lựa chọn đúng đắn và sáng suốt nhất cuộc đời. Về phần phụ hoàng, Thiếp đã nhờ Ninh Lam tỷ tỷ phế bỏ loạn đạo thần công của ông ấy, cho ông ấy tu luyện một môn công pháp dưỡng sinh. Duy trì sự sống và tâm tư thanh thản, Loạn Thanh Quân nói, quãng đời còn lại, mong chàng cho phép ông ấy sống tại dược viên của sát chiến điện, dùng việc chăm sóc thực vật làm niềm vui, Lạc Nam giật mình nhìn Loạn Thanh Quân, không ngờ đến nàng lại có thể làm ra quyết định như vậy. Phế bỏ công pháp của Phụ Hoàng, việc này không phải nữ nhân bình thường có thể làm được. Dù đau lòng nhưng thiết vẫn phải làm. Loạn Thanh Quân hiểu ý của hắn, nàng giải thích chỉ có không còn loạn đạo thần công. Chấp niệm của ông ấy đối với loạn đạo kiếm quyết mới thật sự tăng biến, quãng đời còn lại mới có thể nhẹ nhõm được, Ừm. Lạc Nam cảm thấy nàng nói có lý, đoạn thanh quân sắp xếp theo léo không có chỗ chê, hắn cũng chân thành hứa hẹn, nếu thật sự có thể suy nghĩ thông suốt, ta sẽ đảm bảo ông ta một đời bình an. Chương 2974, Bách Đạo Thần Tộc, Lạc Nam lên kế hoạch cho ba vị binh nhân tộc của mình đổ kiếp, được trang bị vũ trang tận răng. Hắn mới có thể an tâm đột nhập ở địa bàn gì của ngự long công chúa. Bất quá đối với cái gọi là thần đạo kiếp, bản thân hắn còn dốt đặc cán mai, vì vậy đành phải tìm người có kinh nghiệm thỉnh giáo. Ninh Lam, Thùy Trân, mấy nàng Hồng Nhi, Ngân Nhi và Xích Tà chuẩn bị ngên đón thần đạo kiếp, hai nàng cảm thấy thế nào? Lạc Nam Kim Tốn hỏi thăm hai vị nữ kiếm thần. Loạn Ninh Lam cùng Loạn Thùy Trân đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Ninh Lam cất giọng trong trẻo, việc độ thần đạo kiếp phụ thuộc rất nhiều vào quá trình hóa phàm của mỗi người, bất quá binh nhân tộc lại không cần hóa phàm, chúng ta cũng chưa từng chứng kiến binh nhân tộc đột phá thần đạo, cho nên cũng không quá hiểu biết a. thế quá trình hóa phàm tác động thế nào đến việc độ thần đạo kiếp? Lạc Nam hỏi. Hóa phàm giống như là một bài khảo nghiệm tâm cảnh cuối cùng đối với mỗi vị cường giả trước khi trở thành thần. Loạn Thùy Trân giải thích, giai đoạn hóa phàm của mỗi người khác biệt nhau, không ai giống ai. Mỗi người có một cuộc sống phàm nhân khác nhau, tuy nhiên tất cả trí nhớ, ký ức và lực lượng vẫn còn nguyên vẹn, thử tưởng tượng một vị cường giả bán thần cảnh cao cao tại thượng đột một phải trở thành phàm nhân, sống trọ một cuộc đời ở tầng lớp thấp nhất mấy ai có thể vượt qua được. Lấy ví dụ trong lúc hóa phàm, công tử trở thành một đứa trẻ cơ hàng bị kẻ có tiền, có quyền ức hiếp, vùi dập, nếu như không thể kiểm soát nổi cảm xúc, không kiểm soát được cơn giận mà dùng một tia lực lượng để giải quyết vấn đề, quá trình hóa phàm cũng xem như thất bại. Từ đó cánh cửa trở thành thần của thế giới này sẽ vĩnh viễn đóng lại, Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, vậy hóa phàm chính là muốn một kẻ có sức mạnh tiệm cận với thần phải sống như một phàm nhân bình thường. Nghe qua thì đơn giản, nhưng lại không dễ dàng chút nào. Đã từng tiên thần cao cao tại thường, ai nguyện ý trải qua trọn vẹn một kiếp phàm thai. Nhất là khi chỉ với một ý niệm, người lập tức có thể vận dụng đến sức mạnh vốn có. Cuộc đời của phàm nhân tầng dưới chóp sẽ càng nhiều nghịch cảnh A. Các vị cường giả tâm cao khí ngạo, đại đa số kẻ xem sinh mệnh như cỏ rác, xem phàm nhân và những kẻ yếu hơn mình là những con kiến hôi. Nhưng khi hóa phàm, ngươi có khả năng sẽ bị những con kiến hôi này lấn lướt, tức hiếp nội tâm có chịu đựng nổi hay không. Cho nên nói đây chính là một cuộc rèn luyện tâm cảnh. Khi thần đạo kiếp dán xuống, trong đó có một đợt tâm kiếp rất quan trọng, nếu như hóa phàm thất bại, tâm cảnh không đủ vững vàng chắc chắn sẽ không vượt qua được đợt tâm kiếp mấu chốt đó. Loạn Ninh Lam nói thêm, đây là lý do trước khi thành thần phải hiểu được phàm, Lạc Nam vuốt cầm, binh nhân tộc không trải qua công đoạn hóa phàm, liệu có nên đón tâm kiếp hay không? Nếu như gặp phải tâm kiếp, lấy gì để vượt qua? À xém chút quên mất. Lạc Nam chợt vỗ đùi. Ám nhiên trụy thủ chính là thần binh A, nó là một yêu binh tộc, chắc chắn cũng đã từng trải qua thần đạo kiếp. Thế là Lạc Nam lấy ra ám nhiên trụy thủ hỏi thử kinh nghiệm của nó. Chủ nhân xin cứ an tâm. Yêu binh tộc và binh nhân tộc không gặp phải tâm kiếp, bởi suy cho cùng chúng ta vẫn là vũ khí trong tay chủ nhân mà thôi, giới linh của nguyên giới sẽ không dùng tâm kiếp khảo nghiệm chúng ta. Ám nhiên trụy thủ truyền đạt ý niệm, bất quá uy lực các đợt thần kiếp giáng xuống sẽ mạnh hơn thần đạo cảnh bình thường độ kiếp, nếu không đủ khả năng chống lại sẽ bị đánh nát. Nhưng có một điểm quan trọng, đó là chủ nhân đã ký khế ước với binh nhân tộc và yêu binh tộc cũng có thể tham gia vào quá trình độ kiếp, hỗ trợ cho vũ khí của mình vượt qua, ta được tham gia. Lạc Nam giật mình, lần đầu nghe nói vấn đề này. Chắc chắn được tham gia, năm xưa ám nhiên sát thần cũng từng giúp ta vượt kiếp khi đột phá thần binh. Ám nhiên trụy thủ khẳng định. Lạc Nam hài lòng gật đầu, xem như đạt được đáp án thỏa mãn. Lúc này hắn mới hứng thú hỏi hai vị nữ kiếm thần, các nàng hóa phàm có gì đặc sắc. Kể ta nghe được không, nhiều năm như thế, thiếp cũng không nhớ rõ ràng a. loạn ninh lam hơi trầm tư. Trong cuộc đời dài đằng đằng của thần đạo cảnh. Việc hóa phàm chỉ xảy ra vẻn vẹn vẻ ngắn ngủi trong tuổi thọ của phàm nhân, tối đa cũng ở dưới trăm năm, mọi thứ như một giấc mộng lướt qua, tỉnh lại là nhẹ trôi như nước gió thoáng mây bay. À, Thiếp chỉ nhớ bởi vì dung mạo của mình đã sinh ra phiền toái, bị một tên thổ hoàng đế muốn nạp làm phi tần, nhưng hắn nào ngờ Thiếp tự mình phá hủy dung nhan, hoàng đế lên cơn tức giận đem Thiếp tống vào lãnh cung, từ đó lặng lẽ trôi qua một đời. Loạn Ninh Lam cười nói, cảm giác có chút thú vị. Lạc Nam khóe miệng giật giật, Nghĩ thầm nếu ta là hoàng đế cũng phải bắt mỹ nhân như nàng. Thiếp khác với Ninh Lam, trong kiếp hóa phàm thiếp trở thành nữ nhi của một võ quán, từ nhỏ đã luyện công phu phàm nhân, sau khi lớn lên lại kế thừa võ quán, cạnh tranh với các võ quán khác, còn tự tay đào tạo ra mấy thế hệ đệ tử, Loạn Thùy Trân cũng nói ra trải nghiệm của mình, xem như không tệ lắm, khà khà, thế lúc hóa phàm làm sao không nghĩ đến chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái. Lạc Nam cười xấu xa trêu chọc. Bởi vì trí nhớ và thân phận vẫn còn, làm sao có thể nhìn trúng phàm nhân? Loạn Ninh Lam kỳ quái nhìn lại hắn, tiên phàm vốn đã khác biệt, chúng ta lại còn là người muốn thành thần, tuy rằng cố gắng sống một kiếp phàm, nhưng phàm nhân trong đời như cây cỏ ven đường lướt qua rồi thôi, tư duy khác biệt, sao có thể tìm được tâm giao, nói đúng. Loạn Thùy Trân gật đầu đồng ý. Lạc Nam xem như hiểu ra. Bởi vì hắn vốn xuất thân từ một phàm nhân, cho nên ở trong mắt hắn thì phàm nhân hay tiên, thánh. Thần đều không quan trọng, hắn chỉ quan tâm ai là kẻ thù, ai là thân nhân của mình. Còn chúng nữ xuất thân từ thế giới tu luyện, ngay từ đầu trong nhận thức của các nàng đã luôn cho rằng mình và phàm nhân khác biệt, là người không cùng đường. Vậy nên hóa phàm chỉ là một đợt khảo nghiệm đối với các nàng, muốn trong đợt khảo nghiệm đó tìm ra người có thể kết làm phu thê là chuyện không thể nào. Khác biệt về vận mệnh, số phận, khác biệt về nhận thức, về tư duy, khác biệt về cả cuộc đời không thể tìm ra được điểm chung nào để gắn kết. Không riêng gì nữ nhân, đổi lại là các thiếu thần tử cao cao tại thượng khi hóa phàm, bọn hắn đã sớm nhìn quen mỹ nhân ở giới tu luyện, nhìn quen tiên nữ, thánh nữ rồi cả các thiếu thần nữ, thử hỏi có thể nhìn trúng và kết làm phu thê với một nữ tử nhân loại phàm trần sao. E rằng rất khó a. Càng chưa nói đến những nhân vật trước khi hóa phàm đã có đạo lử, đã kết bái phu thê. Húng hồ như đã nói từ đầu, trong mắt hầu hết cường giả thì phàm nhân chỉ là những con kiến hôi. Ta có thể tham gia vào quá trình đổ kiếp của ba nàng ấy, nhưng liệu giới linh có ghi hận mà nhân lúc đó tìm cách làm thịt ta, lạc nam trầm tư vuốt cằm. Sẽ không, giới linh của nguyên giới có nguyên tắc rõ ràng, nó sẽ không giận chó đánh mèo lên binh nhân tộc của công tử. Kim Nhi ngồi trên vai hắn nhí nhảnh đáp. Đạt được sự xác nhận của Kim Nhi, lạc nam chính thức an tâm. Đây cũng là cơ hội tốt để hắn trải nghiệm cảm giác độ thần đạo kiếp, từ đó thu lấy kinh nghiệm A. Đang định gọi Minh Hà cùng mình đến vô linh chi hải một chuyến, bất chợt một khối lệnh bài mang theo bên mình rung động. Lạc Nam có chút kinh ngạc, đây là lệnh bài của độ đạo môn, hay nói đúng hơn là lệnh bài từ toàn chức đạo thống. Vừa mới tiếp nhận, bên kia đã truyền đến thanh âm nghiến răng ken két, tên tiểu ma kia, ngươi còn định rong ruổi bên ngoài đến khi nào, đang phỉ sư tỷ, Lạc Nam vô thức nở nụ cười, đệ dạo này bận rộn tu luyện, chưa có thời gian trở về một chuyến, ngươi đi một lần là vài chục năm. Từ lúc ngươi gia nhập toàn chức đạo thống đến nay ta cũng chưa thấy mặt ngươi. Đan phỉ bất mãn cách, tu luyện bận đến mức nào? Tu vi gì rồi, thiên đạo viên mãn A? Lạc Nam thông dông đáp. Thanh âm bên kia im bặt mà dừng. Sư Tỷ. Lạc Nam khẽ gọi một tiếng, cô nàng này đâu rồi? Chẳng lẽ vì quá sốc mà ngất rồi? Ngươi, ngươi vừa nói ngươi có tu vi gì? Thanh âm của đan phỉ run rẩy. Thiên đạo viên mãn. Lạc Nam hết sức nghiêm chỉnh nhấn mạnh. Đan Tỷ xém chút cắn trúng đầu lưỡi, thở hỗn hển không ngừng. Nàng bế quan lâu như thế, cũng chỉ vừa đột phá đến Thiên Đạo viên mãn mà thôi. Sư đệ gia nhập tông môn rất trễ, trước đó còn là một tiểu tử chưa đột phá đạo cảnh được nàng chiếu cố, hiện tại đã đuổi kịp nàng. "Ngươi, ngươi, ngươi là yêu nghiệt gì? Vì sao tốc độ tu luyện tăng nhanh như vậy?" Đan Tỷ lắc bắt, vẫn còn không dám tin. Lạc Nam âm thầm buồn cười. Quả thật tốc độ tu luyện của hắn dạo gần đây tiến nhanh như cá gặp nước, tất cả cũng nhờ tổ long huyết và mấy loại đạo hỏa mang đến nguồn năng lượng quá lớn. Đệ lăn lộn ở bên ngoài gặp được mấy đại cơ duyên, cũng xem như ông trời chiếu cố. Lạc Nam khéo léo đáp, hơn nữa đường đường là người của toàn chức đạo thống, đương nhiên phải tiến bộ rồi, không thể để sư tỷ mất mặt có phải không, hừ, tiểu ma thật thà đi đâu rồi. Còn biết nịnh hóc. Đang tỉ mắng yêu một tiếng, tiến bộ thì tiến bộ. Năm năm sau ngươi phải có mặt ở độ Đạo môn, ô, không biết cần đệ về làm gì." Lạc Nam hỏi thăm, còn đến tận 5 năm, hắn sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian. "Đạo chủ sẽ dẫn các tỷ đệ chúng ta đến Bách Đạo đại hội." Đang Vĩ chậm rãi giải thích, Bách Đạo đại hội là một lễ hội do Bách Đạo thần tộc tổ chức, đây là cuộc so tài quy mô lớn về đủ các phương diện từ luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù chú, khôi lỗi vân vân, đệ tử của toàn chức đạo thống chúng ta đến đây sẽ được mở mang tầm mắt, cũng có thể tham gia dự thi. Tranh tài với những thiên tài khác để được phần thưởng phong phú a đạo chủ đã ra lệnh ta gọi cho ngươi trở về tham dự, bách đạo thần tộc. Chưa từng nghe tên gia tộc này a Lạc Nam tò mò. Bọn hắn là gia tộc hoạt động ở trong hư không, giống như hư không thần cung vậy, ngươi chưa nghe nói đến là việc bình thường. Đang phỉ thanh âm có chút nể phục nói, bất quá tương truyền bách đạo thần tộc là gia tộc kinh doanh, ngươi muốn luyện chế vũ khí. Muốn mua sắm phù chú hay đang dược mà thế lực của mình không thể tự luyện chế sẽ tìm đến bách đạo thần tộc, chỉ cần ngươi có thể ra giá, không có thứ ngươi không đạt được. So với Trân Bảo Lâu hay một vài thế lực kinh doanh thông thường, bách đạo thần tộc chủ yếu phục vụ đối tượng khách hàng cao cấp là thần đạo cảnh mà thôi. Ở trong bách đạo thần tộc, ngươi sẽ dễ dàng tìm thấy thần khí sư, thần đan sư, thần trận sư, thần khôi sư, thần phù sư. Chiến lực bọn hắn không mạnh nhưng thành tựu ở các lĩnh vực nghề nghiệp lại khiến thế nhân phải ngước nhìn, lợi hại vậy à, Lạc Nam chết miệng, liền gật đầu đáp ứng, sư tỷ an tâm, để nhất định sẽ trở về để tham dự bách đạo đại hội, cứ quyết định như thế. Đang phỉ hài lòng, cũng không quên ôn nhu dạng dò, bên ngoài nhiều nguy hiểm, cẩn thận một chút dù trời sập cũng có độ đạo môn vì ngươi nâng lên, đệ hiểu rồi. Lạc Nam trong lòng ấm áp Hai người cắt đứt truyền âm, Lạc Nam cảm khái không thôi. Thời gian qua hắn bận rộn phát triển căn cơ của riêng mình, từ chức vị yểm thiếu cho đến sát chiến điện mà lơ là độ đạo môn. Nếu không có độ đạo môn thu nhận những ngày đầu đặt chân tại đạo giới, nếu không được hương trà, đan vĩ, cầm dao nhã, bùi vũ sư huynh, hết lòng chiếu cố, hắn sẽ không được như ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Lạc Nam quyết định khi mình trở về sẽ tìm cách báo đáp ân tình. Về phần cái gọi là bách đạo đại hội, hắn cũng hứng thú muốn đi một chuyến. Chương 2.975, vượt thần binh kiếp, vô linh chi hải. Minh Hà mang Lạc Nam quay lại. Vùng biển hoang vắng, không có sinh linh tồn tại này đã trở thành nơi độ kiếp lý tưởng của hắn. Thả người bay lên giữa không trung, Lạc Nam truyền đạt ý niệm, các nàng ai muốn vượt kiếp trước, để ta nha ba ba. Tiểu Hồng Nhi đầy hưng phấn lên tiếng. Thiếp muốn trước để Hồng Nhi nhìn mà lấy kinh nghiệm. Xích tà cũng không chịu thua kém. Chỉ có Tiểu Ngân Nhi là ngoan ngoãn nhu nhược. Theo nàng thì ai đổ kiếp trước cũng được nên không cần tranh giành. Yên tâm đi, có ta ở đây, chắc chắn không để ai thất bại. Lạc Nam vỗ vỗ ngực nên ai vượt kiếp trước cũng được, nói xong, hắn triệu hoán lạc hồng kiếm. Vậy mà bảo yên tâm. Xích tà biểu môi. Rõ ràng lạc Nam muốn dùng lạc hồng kiếm trước tiên là vì ý có loạn đạo kiếm quyết mạnh mẽ, từ đó có thể thăm dò uy lực của thần kiếp cho thấy hắn cũng cực kỳ nghiêm túc, không dám xem nhẹ thần kiếp chút nào. Nếu ngay cả hắn và Tiểu Hồng Nhi cũng không vượt kiếp được, vậy thì Xích Tà và Tiểu Ngân Nhi càng khó mà thành công. Bị Xích Tà nhìn thấu nội tâm, Lạc Nam cười hắc hắc, ra hiệu các nàng nên tập trung quan sát. Hắn quả thật không dám chủ quan trước thần kiếp cho nên mới muốn lần lượt vượt kiếp, không thì đã cùng với ba vị binh nhân tộc của mình đổ kiếp cùng một lúc rồi. Ba ba, lần này thực lực thăng tiến, ta lại lĩnh ngộ được thủ đoạn mới a. Tiểu Hồng Nhi truyền âm nói. Mau truyền sang cho ta, gia tăng con bài trong khi độ kiếp. Lạc Nam vui vẻ nói. Được, mà lúc này, ngay khi Lạc Hồng kiếm hiện ra trong tay hắn, bầu trời đã nhuộn kính mây đen. Mặt biển yên bình trở nên dậy sóng, đại hải rung rẩy trước uy thế của bầu trời, từng con sóng khổng lồ dâng cao rồi ập xuống như đang quỳ bái. Bên trong biển mây, một vị chấp pháp đạo giả tay cầm cự đao nặng như vạn quân, quả ra khí thế thần đạo áp bức cực đại hàng lâm. Đao và kiếm luôn là hai loại vũ khí được xem là kỳ phùng địch thủ, vậy nên một khi kiếm muốn thành thần, bắt buộc phải vượt qua khảo nghiệm của thần đao. Lạc Nam sắc mặt bình thản không chút cảm xúc, cầm Lạc Hồng kiếm trong tay ngẩng đầu nhìn chấp pháp đạo giả uy nghiêm vô thượng. Nếu là thiên đạo cảnh viên mặn khác, đối mặt với chấp pháp đạo giả sánh ngang thần đạo cảnh chắc chắn hai chân sẽ run lẩy bẩy, toàn thân đầy áp lực, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng cũng không dám. Bởi suy cho cùng, dưới thần đạo, tất cả sinh linh đều là con kiến hôi. Nhưng Lạc Nam thì khác, hắn từng đối đầu với quá nhiều thần đạo cảnh, còn đã từng dùng ép thần đạo cảnh vào chỗ chết. Cho nên đối với hắn, thần đạo cũng không thật sự đáng sợ như vậy. Ken Cảm nhận được sự tự tin của Lạc Nam, Lạc Hồng kiếm tức tiếng ngân vang, màu đỏ hồng nhụm kín một vùng trời. Cóc dài không gió nhẹ bay, Lạc Nam tay nâng Lạc Hồng kiếm đối đầu chấp pháp đạo giả dùng cự đao. Minh Hà đứng dưới mặt biển nín thở quan sát quá trình này, bị phong thái của nam nhân khiến cho thất thần. Sát, chấp pháp đạo giả mở miệng như bầu trời gầm vang. Cự đao trong tay hắn ta nâng lên, vô tận thần kiếp lôi như những con rồng sấm điên cuồng hội tụ vào lưỡi đao, một đao bổ thẳng xuống như muốn bổ đôi thiên địa. Đối mặt với một đao chỉ sử dụng lôi thần lực này, Lạc Nam cũng sòng phản vận chuyển bá lực. "Nguyệt thần cảm." Lạc Nam nhẹ nói. Lạc Hồng kiếm biến đổi trạng thái thành Nguyệt Hồng kiếm, hư ảnh huyết nguyệt nhuộm máu hiện lên. "Ông." Bá đỉnh ngân vang. Dùng ném sức mạnh vào lưỡi kiếm, bá lực thét gào, nhất kiếm sát phạt trảm lên thương khung, hung hăng nạnh kháng. Vành Không gian trung chuyển, bá lực ở đẳng cấp thiên đạo viên mãn với vô số vĩnh hằng thuộc tính và đạo thuộc tính dung hợp có thể mạnh ngang thần lực. Nguyệt thần cảm thành công phá diệt một luồng kiếp lôi đao. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, bởi vì lần ra đòn tiếp theo, chấp pháp đạo giả đã bạo phát ra trăm vạn tầng đao vực tầng tầng lớp lớp đang xen thành một đao thế quy mô lớn. Bên trong đao thế kinh khủng này ẩn chứa kiếp thần lôi, tạo thành một phương thế giới của đao và sấm sét có thể hủy thiên diệt địa. Nhất đao trảm diệt thương khung. Nguyệt hồng kiếm lại chuyển đổi trở về thành lạc hồng kiếm. Trạng thái nhân kiếm hợp nhất triển khai, lạc hồng kiếm và lạc nam cùng nhau thi triển kiếm vực. Đương nhiên số tầng kiếm vực mà cả hai có thể thi triển đi ra không thể nhiều bằng đao vực của chất pháp đạo giả. Thế là lạc nam lại kích phát chiến thế, sát thế, long thế, phật thế và bá thế. Dùng tất cả các loại thế của mình dung hợp vào kiếm thế, gia tăng sức mạnh. Nghịch thần thủ cầm chặt chuôi kiếm. Khai hoàng trảm, hư ảnh lạc hồng kiếm như cột chống trời hiện ra trên đỉnh đầu, kiếm khí hoành không, kiếm thế có thể khai mở vũ trụ. Đùng. Đao kiếm va chạm kinh thiên, lạc nam lùi lại ba bước chân, mà chấp pháp đạo giả vẫn sừng sững bất động. Tuy rằng có chút thua thiệt nhưng đã một lần nữa vượt kiếp thành công. Lần này thế công của chấp pháp đạo giả lại được cải tiến đạo đạo quy tắc bùng nổ hòa cùng thân đao hơn nữa còn là thần cấp quy tắc. Lạc Nam sắc mặt bình thản, hắn đã hỏi qua ám nhiên chủy thủ, biết được khảo nghiệm của binh nhân tộc và yêu binh tộc xảy ra như thế nào. Đầu tiên là vận dụng lực lượng, sau đó là bạo phát vực và thế, đợt kiếp thứ ba chính là thi triển quy tắc, lượt thứ tư là áp dụng thần kỹ, lượt thứ năm là tập hợp tất cả mọi thứ. Nếu như thành công vượt qua ngũ đợt thần kiếp, binh nhân tộc sẽ chính thức thăng cấp thành thần binh. Đối mặt với lượt thần kiếp thứ ba này cảm nhận được đao đạo quy tắc hùng mạnh trên thân cự đao lạc nam trong lòng gầm lên một tiếng loạn cổ bá thế để có thể chống lại thần đạo quy tắc lạc nam một vận dụng đến bá đạo quy tắc và loạn đạo kiếm khí dung hợp mở ra loạn cổ bá thế ken ken ken được loạn cổ bá thế gia trì lạc hồng kiếm hưng phấn như điên phát ra thanh âm ngân vang đinh tai nhức óc khi từng tia từng tia đao đạo quy tắc mạnh mẽ phủ xuống đụng phải loạn cổ bá thế bất khả xâm phạm của lạc nam tất cả chúng nó đều bị đánh bật trở về trống chấp pháp đạo giả như bị chọc giận, dùng nén toàn bộ Đao đạo quy tắc có thể bổ nát càn khôn, hai tay cầm đao trảm diệt. Cảm giác được sức mạnh kinh khủng và áp bách cực đại đến từ Đao đạo quy tắc cấp độ của thần, lạc nam nâng lên lạc hồng kiếm điên cuồng chém lên thiên không. Hãn quân xa luân kiếm, ngàn vạn đường kiếm bá đạo được trảm ra, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô vàng loạn đạo kiếm khí và bá đạo quy tắc. Kiếm sau chồng chất lên kiếm trước, kiếm sau uy lực mạnh hơn kiếm trước. Trong vài giây ngắn ngủi. Bầu trời đã bị kiếm khí đỏ rực bao trùm, một đao của chấp pháp đạo giả nhìn qua thì cực mạnh nhưng lại bị nhấn chìm trong cơn bão kiếm sau đó ầm ầm tan vỡ. Thật kinh khủng! Minh Hà nhìn mà rung động, nàng thấy đây không giống như đang vượt qua thần kiếp theo cách khảo nghiệm, mà là đang hoàn toàn áp đảo chấp pháp đạo giả A. Chấp pháp đạo giả cũng cảm thấy như bị sỉ nhục, hắn ngửa đầu gầm lên, vận chuyển một môn đao thần kỷ, kiếp thần trảm, thần uy cái thế, lôi đình cuồng nộ, một trảm nhanh như sấm chớp được chém ra sát phạt và đầy tốc độ. Hiển nhiên khi nhận ra sức mạnh không thể làm khó được Lạc Nam, chấp pháp đạo giả muốn ra tay thật nhanh và thật chuẩn để hắn phản ứng không kịp. Đáng tiếc đây không phải lần đầu tiên Lạc Nam đối mặt với cường giả cấp thần đạo, hắn đã sớm có kinh nghiệm và luôn đề phòng. Ngay thời điểm kiếp thần trảm bổ xuống, Lạc Nam cũng đã gầm lên, thần tỷ, nhất kiếm vạn thần tránh lui, thần tỷ khủng bố không cách nào hình dung đem bầu trời tách thành hai mảnh đỏ tươi chói lọi, nghiền nát kiếp thần trảm khổng lồ. Kiếp thần cảm, nào ngờ chấp pháp đạo giả lại lập tức giáng thêm một đao chỉ trong khoảnh khắc. Một đao này được dung hợp bởi kiếp thần lôi, đao thế kinh khủng, đao thần quy tắc và kiếp thần cảm. Hiển nhiên đây chính là lượt thần kiếp cuối cùng, chỉ là Lạc Nam không nghĩ đến chấp pháp đạo giả lại không cho mình thời gian nghĩ ngơ mà ngay lập tức bồi thêm một cú như vậy. Làm đi ba ba. Thanh âm hiếu chiến của tiểu hồng nhi vang lên bên tai. Sảng khoái. Lạc Nam ngửa đầu cười dài. Bỗng nhiên nâng lên Lạc Hồng kiếm trên không trung. Trước ánh mắt bất khả tư nghị của Minh Hà, Lạc Hồng kiếm bỗng nhiên tỏa sáng đỏ rực, rồi lại phân tách mà ra. Lạc Hồng kiếm phân thân ra Nguyệt Hồng kiếm. Không sai, lúc này tay phải của Lạc Nam cầm Lạc Hồng kiếm, tay trái của hắn lại chấp chưởng Nguyệt Hồng kiếm. Tiểu Hồng Nhi có thể phân thân, hơn nữa còn ở hai trạng thái là Lạc Hồng kiếm và Nguyệt Hồng kiếm, đây chính là khả năng mà nàng mới lĩnh ngộ được. Lạc Nam sung sướng đến toàn thân tê rần. Lúc này hắn được nắm giữ hai thanh thần kiếm trong tay. Lạc Hồng kiếm nặng nề khí phách mang đến cảm giác áp bức mãnh liệt, Nguyệt Hồng kiếm linh hoạt sắc bén mang đến cảm giác sát phạt nguy hiểm. Đối mặt với thế công của chấp pháp đạo giả Lạc Nam sảng khoái tru lên, khai hoàng cảm, nguyệt thần cảm, huyết nguyệt đẫm máu hiện lên sau lưng kèm theo đó là hư ảnh thanh cự kiếm khổng lồ như cột chống trời có thể khai phá vũ trụ. Song kiếm hợp bích, Lạc Nam một tay bổ xuống Lạc Hồng kiếm, một tay trả ngang Nguyệt Hồng kiếm. Hai môn kiếm kỹ với sức tàn phá và sát phạt không cách nào hình dung, ánh trăng và kiếm ảnh hòa hợp tạo nên một cảnh tượng huyển lệ và bá đạo nói không nên lời. Trăng rắc. Đao khí tan biến, cự đao tan vỡ. Chấp pháp đạo giả chính thức tiêu tan. Mây đen tán đi, trời quang mây tạnh, cầu vòng buông xuống. Một cổ lực lượng của thiên địa tán thành rơi trên thân lạc hồng kiếm và nguyệt hồng kiếm. Hai thanh kiếm một lần nữa dung hợp vào nhau, khí tức và lực lượng của thần binh hàng thật giá thật ra. Rốt cuộc thành công. Lạc Nam nhịn không được cất tiếng cười to, bàn tay vuốt ve thân kiếm. Ba ba, chúng ta đã làm được. Tiểu Hồng Nhi cười hì hì đầy đắc ý và kiêu ngạo. Thế gian đều nói để bồi dưỡng một binh nhân tộc đạt đến cấp thần binh thật sự rất khó, bởi vì việc này đòi hỏi nguồn tài nguyên khổng lồ, hơn nữa còn có tỷ lệ thất bại. Chỉ có Lạc Nam là kẻ dám dùng thần binh, thần bảo như lương thực dự trữ cho binh nhân tộc của mình luyện hóa hỏa thích, tiêu hao cái giá khiến cả những đạo thống. Thế lực truyền thừa lâu đời cũng không dám bỏ ra. Tất cả để có được binh nhân tộc cấp thần đạo như ngày hôm nay. Chỉ riêng công năng đặc biệt của Tiểu Hồng Nhi, cùng lúc phân tách thành Lạc Hồng Kiếm và Nguyệt Hồng Kiếm mà sức mạnh vẫn không đổi, tương ứng với sở hữu hai kiện thần binh thấy thế nào cũng không hề lỗ. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Được rồi, kế tiếp đến lượt xích tà. Lạc Nam nở nụ cười. Thừa thắng xông lên, hắn muốn giúp xích tà và Tiểu Ngân Nhi cũng đột phá thần đạo. Tuy rằng đối với phích tà kích và lạc thần cung không thể thi triển loạn đạo kiếm quyết vào quá trình độ kiếp, dẫn đến thiếu đi một con bài quan trọng. Nhưng đừng quên lạc nam vẫn còn những con bài khác chưa vận dụng đến. Bỉ ngạn hoa với hơn trăm vạn đường văn, ba vạn hành tinh từ hóa vũ bá thần thể, vạn cổ bất hũ thân bất khả xâm phạm. Tất cả đều có thể phục vụ trong quá trình độ thần kiếp. Tự tin vượt qua mọi giới hạn. Thanh khách, hai tiếng cười quyến rũ yêu dị cùng lúc vang lên. Trong ánh mắt khó tin của Lạc Nam, Xích Tà cũng phân thân thành hai vị Mỹ phụ nhân tuyệt mỹ lãnh diễm. Không phải một mình tiểu hồng nhi của chàng làm được điều này, thiếp thân cũng có thể. Hai nàng Xích Tà treo chọc vút ve lòng ngực hắn. Sau đó một màu đen tuyền bí hiểm bao phủ cơ thể các nàng, thay hình đổi dạng. Hai món vũ khí chậm rãi hiện ra. Một thanh ma kích và một sợi ma Xích. Chương 2976, Chiến thần đạo Trung Kỳ, mặc dù chật vật hơn sử dụng lạc hồng kiếm, nhưng lạc nam bằng vào thực lực tăng tiến trong thời gian qua vẫn có thể giúp được xích tà kích và lạc thần cung đột phá thần binh thành công. Sau khi trở thành thần binh, xích tà kích và lạc thần cung đều có thêm khả năng mới. Xích tà kích giống như lạc hồng kiếm, có được thủ đoạn phân thân thành hai loại vũ khí ở hai trạng thái khác nhau, một là trường kích dũng mãnh sát phạt kinh thiên, hai là xiền xích linh hoạt khống chế đối thủ. So với hai kiện vũ khí cận chiến, lạc thần cung lại không thể phân thân nhưng chức năng mới cũng được lạc nam đánh giá rất cao. Đó là khả năng khóa chặt và truy cùng diệt tận. Giả sử có mục tiêu bị lạc thần cung nhắm đến, đối phương nhanh tay bóp nát dịch không phù hay thi triển một loại bí pháp nào đó đào tẩu, thì lạc thần tiễn từ lạc thần cung bắn ra vẫn có thể xuyên qua thời không bám đuổi cho đến khi nào bắn trúng mục tiêu mới chịu dừng lại, bất chấp mọi khoảng cách. Đương nhiên trừ trường hợp mục tiêu có thủ đoạn cường đại phòng thủ hoặc đem lạc thần tiễn đánh vỡ. Nhưng không thể không nói, lạc thần cung hiện tại chính là đại sát khí cách không đoạt mạng theo đúng nghĩa đen, dù con ngồi trốn đến chân trời góc biển cũng không thể thoát. Không hổ là binh nhân tộc cấp thần binh, quá đáng gờm, nhìn thấy lạc nam thi triển uy năng của ba kiện binh nhân tộc vượt qua thần kiếp, Minh Hà được mở mang tầm mắt. Đúng lúc này, lạc nam đột một tốc biến đến bên cạnh Minh Hà, nghịch thần thủ thi triển đến cực hạn. Đĩa ngạn hoa nở rộ trên cánh tay, một quyền thô bạo đấm vào không gian phía sau lưng nàng. Đùng! Không gian gận sóng kịch liệt, có thân ảnh thần bí từ bên trong đó bị đánh văng ra ngoài, hai chân lùi nhẹ một bước trên mặt biển. Hừ, phản ứng cũng thật nhanh. Người này sắc mặt âm trầm, dết mếp nhìn lấy lạc nam lên tiếng. Đó là một vị nam tử trung niên tu vi thần đạo trung kỳ, khoác hắc bào đen kịch, quanh thân có ma thần chi lực vần quanh. Ma hải chủ! Minh Hà nhận ra thân phận của nam tử trung niên này, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nàng trước đây là thiếu thần nữ của hải thần đảo nên cũng có kiến thức về các vị cường giả của đạo hải. Trong đó tên nam tử trung niên này chính là ngục chủ của ma hải ngục, thần đạo trung kỳ thế lực. Địa bàn của ma hải ngục cách vô linh chi hải không xa, xem ra hắn đã đánh hơi được nên mới tìm đến. Minh Hà bước ra sau lưng truyền âm cho Lạc Nam. Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Hắn quên mất mặc dù vô linh chi hải là khu vực hoang vắng ít tu sĩ qua lại, nhưng động tĩnh của việc đột phá thần kiếp quá lớn, lớn hơn nhiều so với đột phá thiên đạo kiếp, dẫn đến có cường giả thần đạo cảm ứng được. Mà ma hải ngục này lại là một trong những thế lực nghe theo lời mời gọi của loạn hoàng vũ tại hư không thần cung, muốn đối phó với phá đạo hội. Chúng ta đi, Lạc Nam ưu tiên sự an toàn, truyền âm cho Minh Hà. Minh Hà hiểu ý vạch tay lên không trung, màn nước không gian xuất hiện. ầm nhưng ngay lập tức một cổ thần lôi quy tắc vang vọng thương không giáng xuống trực tiếp đem màn nước của Minh Hà nghiền thành bọc khí không xong, Minh Hà biến sắc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ thấy vô tận mây đen tụ hội tưởng như thần kiếp lại sắp giáng lâm một lão già khí định thần nhàn đạp lôi xuất hiện lão già râu tóc bạc trắng nhưng cơ thể lại cường tráng uy mảnh trên người khoác một bộ lôi giáp lấp lóe lôi đình trên tay nắm giữ một thanh trường thương như được đúc thành từ gân cốt của lôi long thần chui thương là đuôi rồng tung hoành thân thương như sống lưng của rồng Đầu thương có điêu khắc hình rồng đang dương nanh múa vuốt. Động chủ của lôi ngục động thiên, lôi thần chủ, thần đạo Trung Kỳ. Minh Hà thốt lên danh xưng của lão già vừa xuất hiện. Hiển nhiên ngoại trừ ma hải chủ, lôi thần chủ cũng cảm ứng được động tĩnh trước đó nên đã tìm đến. Ánh mắt lạc nam hiếp lại, vô linh chi hải xem ra đã không còn là nơi độ kiếp lý tưởng nữa rồi. Lôi ngục động thiên này cũng vừa vặn là thế lực muốn chống đối phá đạo hội. Ha ha, thì ra là lôi thần chủ. Nhìn thấy đồng minh của mình vậy mà cũng đến, ma hải chủ cất tiếng cười to nói, hôm nay thật tình cờ, chi bằng hai ta liên thủ săn bắt con mồi này, được. Lôi thần chủ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nếu là đối mặt với thiên đạo cảnh viên mảng khác, ông ta đương nhiên thinh thường ra tay, càng chưa nói đến việc chấp nhận liên thủ với ma hải chủ. Nhưng trước đó khi lén lút quan sát lạc nam vượt qua thần kiếp một cách áp đảo, ngay cả ông ta cũng không dám xem thường chiến lực của tên yêu nghiệt này. Vậy nên thay vì kinh thường hắn tu vi thấp, ông ta lại quyết định hợp lực với ma hải chủ. Ha ha, đường đường là hai vị thần đạo trung kỳ, lại muốn cùng đối phó một tên hậu bối như ta, mặt mũi cường giả đạo hải ném cho chó ăn hết rồi sao? Lạc nam kinh miệt tức tiếng cười chế nhạo. Ngươi là bá chủ của ngũ châu tứ vực, không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Ma hải chủ nhàn nhạt nói, đột một phất ống tay áo. Một kiện thần bảo nhìn như khối lập lương đen kịch bỗng nhiên ném lên không trung ầm um, ầm um, ầm. Um. Thần bảo điên cuồng biến lớn, hóa thành một cái hộp như ngục giam phong tỏa bốn phương tám hướng, đem toàn bộ phạm vi vong linh chi hải vây nhốt vào bên trong. Minh Hà ngưng mắt, nàng thử thi triển màn nước không gian, lại phát hiện ở trong khối lập phương này khả năng của mình bị vô hiệu hóa. Vô ích thôi, ở bên trong thần bảo của bổn tọa, hai người đã hết đường chạy trốn, cũng vô pháp liên lạc với bên ngoài. Ma Hải chủ cười lạnh. Hắn cũng rất quyết đoán, E ngại việc Lạc Nam gọi cường giả của phá đạo hội đến chi viện nên đã nhanh chóng dùng thần bảo vây nhốt hắn vào bên trong. Hơn nữa ma hải chủ cảm thấy chia sẻ miếng mồi ngon này với một mình lôi thần chủ là quá đủ rồi, không thể để những thế lực hay đạo thống khác đánh hơi tìm đến. Ba kiện binh nhân tộc cấp thần binh, bá đạo quy tắc và loạn đạo kiếm quyết mỗi một thứ của Lạc Nam đều khiến hắn thèm nhỏ dãi. Vốn dĩ ma hải chủ còn định một người độc chiếm tất cả, nhưng khi nhìn thấy lôi thần chủ cũng xuất hiện, hắn biết mình không thể ăn một mình nữa rồi. Lôi thần chủ hài lòng gật đầu, tán thành với cách làm của ma hải chủ. Ông ta đương nhiên cũng không muốn chia sẻ con mồi mê hoặc như vậy cho những cường giả khác ở đạo hải. Dù sao thì đây là cơ hội vạn năm chưa chắc có một lần, vô tình bắt được con cừu non đi lạc. Hóa thành một tia lôi đình giáng lâm, lôi thần chủ đã đứng bên cạnh ma hải chủ. Lạc Nam đánh giá tòa ngục giam đang vây khốn mình, cảm giác rất kiên cố, còn có thể ngăn chặn mọi khí tức và động tĩnh phát ra phải đa tạ ngươi chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ta." Lạc Nam nhe răng cười, bổn thiếu không muốn phiền phức nhưng cũng không e ngại phiền phức, mộ đã lập sẵn, vậy hai vị đều có thể đi chết được rồi, hắn nháy mắt ra hiệu cho Minh Hà, nàng hiểu ý trở về bên trong phá đạo lệnh tạm thời lánh mặt. Chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lôi thần chủ nhe mắt, trực tiếp vung ra Lôi Long thần thương quét thẳng về phía Lạc Nam. Rống! Nhất thương phóng ra, hư ảnh một con Lôi Thần Long khổng lồ lao thẳng về phía hắn tấn công. Quy lực cực kỳ kinh khủng. Xoẹt xoẹt. Nhưng đối mặt với một thương này lại là hai nhát đao mảnh liệt chém ra như hình chữ X, trực tiếp chém nát lôi thần lôi không còn một mảnh. ầm. Không gian nặng nề chấn động, nâng khôi với hai thanh thần đao trong tay đã sừng sững hiện ra trước mặt Lạc Nam như một vị hộ pháp trung thành. Lạc Nam hành sự cẩn thận, đến đạo hải đương nhiên cũng có mang theo bảo kê. Khôi lỗi thật mạnh, còn sử dụng thần binh, toàn thân hai tên cường giả chấn động. Không dám tin nhìn lấy ngân khôi cùng hai thanh đại đao trên tay nó. Sau đó ánh mắt của bọn hắn chuyển sang tham lam cực độ, không ngờ trên thân tiểu tử này còn có thứ tốt đến như vậy. Khôi lỗi mà thôi, chiến lực không thể sánh bằng thần đạo hậu kỳ chân chính, giao nó cho ngươi. Lôi thần chủ nói với ma hải chủ. Tốt, lão giải quyết tên tiểu tử kia đi, ta sẽ kéo dài thời gian với khôi lỗi. Ma hải chủ sản khoái đáp ứng. Không hề dài dòng. Ma Hải chủ trực tiếp triệu Hoàng Ma Hải Ngục tướng hiện ra. Đây là trí tôn pháp tướng như được ngưng kết thành từ vô số dòng nước đen kịch, thủy ma lực cuồn cuộn đúc thành pho tượng Ma Thần khổng lồ, trên tay cầm một thanh đại chùy phủ đầy gai nhọn. Thủy thần lực và Ma Thần lực dung hợp triển khai, Ma Hải chủ dung hợp vào trong Ma Hải Ngục tướng, trạng thái nhân tướng hợp nhất, vung lên đại chùy nện thẳng xuống Ngân Khôi. Khen. Ngân Khôi nâng lên xong đao lao vào ngạnh kháng. Chỉ trong nháy mắt. Một khôi và một cường giả đã điên cuồng kịch đấu. Đến lượt lão phu. Lôi thần chủ cất tiếng cười ngạo nghễ, Thân pháp triển khai, cơ thể ông ta bỗng nhiên tách thành vô số tia sấm chớp không phân biệt được đâu là bản thể. Những tia sấm chớp này tạo thành một vùng lôi vực bao quanh lạc nam vào trung tâm. Sau đó từ trong đó, thân ảnh lôi thần chủ thình linh xuất hiện, lôi long thần thương đã cắm thẳng vào đầu hắn. Phẹt! Một thương đâm xuyên, lạc nam tan nát. Tàn ảnh! Lôi thần chủ không dám tin thốt lên, tốc độ của một thiên đạo cảnh làm sao nhanh hơn cả bản thân mình. Kiến độ càng khôn, Lạc Nam cười lạnh một tiếng, Lạc Hồng kiếm trong tay, đã sớm mở ra loạn đạo kiếm thế. Bên trong loạn đạo kiếm thế, hắn có thể dịch chuyển đến bất cứ vị trí nào. Lại thêm thời gian và không gian cùng lúc được vận chuyển, đem tốc độ của hắn nhanh hơn cả thần đạo cảnh thông thường. Để bổn thiếu xem thử, thần đạo Trung Kỳ có gì ghê gớm. Lạc Nam bá đạo nói ba vạn hành tinh, bỉ ngạn hoa nở rộ, nghịch thần thủ kích phát toàn lực, anh thiên tổ phù hiển lộ thần thông, càn khôn anh thiên ầm ầm bạo tạc, khai hoàng trảm, nhất kiếm nặng nề có thể khai phá vũ trụ, bình định càn khôn. quy lực của thần binh bổ thẳng xuống đầu lôi thần chủ, dám bất kính với thần, con kiến hôi. lôi thần chủ giận dữ hư lạnh, lôi long thần thương nâng lên, hư ảnh một con rồng sấm hiện ra sau lưng hắn, lôi long thần thương gào thét muốn nghẹn kháng trực diện một kiếm của Lạc Nam. Nào ngờ trong khoảnh khắc, Lạc Nam bỗng nhiên ngạo nghễ nói, quỳ xuống đi con Dung, ngao. Từ thể nội của hắn, Long Tổ gầm vang, huyết mạch chí cao vô thượng của Long tộc được kích phát, Tổ Long thế quét ngang chiến trường. Hừ, Lôi Long thần thương phát ra một tiếng kêu rên sợ hãi từ linh tính, hư ảnh Lôi Long như gặp phải khắc tinh, vội vàng trốn vào trong thân thương. Lôi Long thần thương là thần binh được luyện chế từ Long cốt, Long gân. Long hồn của một con lôi long cấp yêu thần trung kỳ, bình thường vốn cực kỳ lợi hại, có thể áp đảo cả các vũ khí cùng cấp. Nhưng bản năng của rồng vẫn còn thật sâu bên trong linh tính của nó, đối mặt với tổ long duy ngã độc tôn liền sợ hãi đến từ tận xương tủy và linh hồn, không hề dâng lên nổi dù chỉ là một tia chiến ý. Làm sao có thể, lôi thần chủ hiển nhiên cũng không ngờ đến tình huống này, thần binh của mình lại phản chủ trong lúc mấu chốt. Phản ứng không kịp, lạc hồng kiếm đã trảm thẳng một kiếm khủng bố. Lôi thần chủ cắn chặt hàm răng, điều động thần đạo quy tắc bảo vệ toàn thân. Bất quá ngay lúc đó, bá đạo quy tắc của lạc nam cũng xuất hiện trên thân lạc hồng kiếm. K-E-N-G-G-G-G Một tiếng ma sát đinh tai nhức óc vang lên, lôi thần chủ cảm giác như một nửa bả vai của mình như muốn sụp đổ. Cũng may thần bảo trung phẩm, kinh lôi giáp trên thân kịp thời hộ chủ, ngưng kết một lớp màn trắng kiếp lôi bảo vệ. Hừ, nhưng dù là như thế, lôi thần chủ cũng bị phản chấn đến mức liên tục lùi bước cả người e ẩm, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phía trên kinh lôi giáp xuất hiện vết trạng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thần bảo trung phẩm khá đáng gờm, nhưng đừng quên khả năng áp đảo của binh nhân tộc vượt xa đồng cấp. Lạc Hồng kiếm đẳng cấp thần binh, ngay cả thần bảo trung phẩm sợ rằng cũng không thể trụ nổi ba chém của nó. sắc mặt lôi thần chủ tái nét, trên mặt vẫn hiện ra vẻ ngơ ngác và hoang đường. trong lần đầu tiên giao phong, lão Đường Đường là thần đạo trung kỳ lại bị một thiên đạo viên mãn chiếm ưu thế chuyện này một khi truyền đi, chẳng phải trở thành trò cười khắp thiên hạ. Một cảm giác nhục ngã, phẫn nộ dân trào, hai mắt lập lòe kiếp lôi mãnh liệt, lôi thần chủ ngửa đầu gào thét, tiểu xúc sinh đi chết. Nói xong, trong ánh mắt nghi mị của lạc nam, lôi thần chủ trực tiếp vung tay chưởng vào lôi long thần thương, thần đạo quy tắc bùng nổ dữ dội xâm nhập thân thương. Trống, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, linh tính và long hồn bên trong lôi long thần thương bị chính chủ nhân của nó triệt để hủy diệt. Thủ đoạn thật độc. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, quả thật không thể xem thường thần đạo cảnh. Hành vi của lôi thần chủ tuy rằng khiến lôi long thần thương sẽ bị yếu đi vì đã mất hết linh tính, nhưng cũng chính điều này khiến nó không còn cảm thấy e sợ và bị tác động bởi huyết mạch tổ long. Bởi vì lúc này đây, lôi long thần thương chỉ còn là một thanh thần binh vô tri vô giác, là công cụ mà thôi. Để có thể toàn lực đối phó Lạc Nam, lôi thần chủ tàn nhẫn với chính thần binh của mình. Trận chiến lúc này mới bắt đầu. Chương 2977, bại thần đạo trung kỳ vũ khí không còn bị áp chế, lôi thần chủ một lần nữa phát động thế công mãnh liệt. Lão không tin một tên thiên đạo cảnh thật sự có thể lật trời, cơ hội tốt. Ánh mắt lạc nam hiếp lại, đây chính là thời điểm thử nghiệm chiến lực của bản thân với thần đạo cảnh, phải đánh cho thật thống khoái. Quanh sấm sét nổ vang, lôi long thần thương bao phủ bên trong thần lôi cuồng bạo, tốc độ như kinh hồng, ở trong tay lôi thần chủ bùng phát trăm vạn tầng thương vực điên cuồng quanh tạc. Lạc Nam dồn nén lực lượng của ba vạn hành tinh và bị ngạn hoa vào đôi tay và Lạc Hồng Kiếm. Cũng may hiện tại có được nghịch thần thủ cũng như Lạc Hồng Kiếm đã đạt đến thần binh, bằng không sợ rằng khó thể gánh vác nổi nguồn sức mạnh khổng lồ đến như vậy. Đối mặt với thần đạo quy tắc, Lạc Nam kích phát loạn cổ kiếm thế. Chư thần hoàng hôn phủ xuống, uy lực kiếm thế, sát thế, chiến thế, lòng thế, phật thế của hắn mạnh hơn gấp mấy lần. Thần tỳ, nhất kiếm khiến chư thần tránh lui một luồng kiếm khí khủng bố không cách nào hình dung từ lạc hồng kiếm bắn ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Trước thần tị, lôi thần đạo quy tắc, lôi thần lực toàn bộ đều nát tan. Làm sao có thể? Đồng tử trong mắt lôi thần chủ mãnh liệt co lại, lão không tưởng tượng nổi một thiên đạo cảnh vì sao có thể phát ra công kích cấp bậc này. Trong đó loạn của kiếm thế vốn đã có thể phá tan thần đạo quy tắc trung kỳ trở xuống, sức mạnh từ hóa vũ bá thần thể và bỉ ngạn hoa đủ để sánh ngang thần lực cộng thêm chi thần hoàng hôn gia tăng sức mạnh toàn diện, Lạc Hồng kiếm là binh nhân tộc kết hợp thần tị thuộc một trong những môn kiếm kỹ đứng đầu cửu thiên thập địa. Xẹt. Thương thế, thương pháp, lôi đình của Lôi thần chủ triệt để tan vỡ trước một kiếm này. Mắt thấy thần tị sắp bổ vào cơ thể mình mang theo hơi thở tử vong nồng đậm, Lôi thần chủ bỗng niệm phát quyết, bí pháp Lôi ngục diệt hồn pháp, cơ thể của Lôi thần chủ phân tách thành hàng vạn tia lôi đình bắn ra tứ tán, vừa thành công né tránh thần tị hàng lâm vừa điên cuồng thay đổi phương hướng bắn về phía Lạc Nam một cách hung bạo. Đây là bí pháp quỷ dị nhất của Lôi Ngục Động Thiên, đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ từ kẻ thù, Lôi Ngục diện hồn pháp giúp người thi triển phân tán ra thành vô vàng tia lôi đình bắn về phía đối thủ. Những tia lôi đình này không nhắm vào cơ thể, mà tà nhẫn nhắm vào thẳng linh hồn, tru diệt linh hồn của mục tiêu thành vạn mảnh. Do thám tương lai vẫn luôn mở khiến Lạc Nam cảm nhận được nguy cơ, lập tức gầm lên một tiếng, cực hồn cảnh nhân yểm đạo hồn quyết triển khai linh hồn hắn được cường hóa vững chắc như bàn thạch, cảm thấy vẫn chưa đủ, bất hữu kinh văn cũng được điều động thảm nạm lên trên linh hồn. Lúc này đây, linh hồn của hắn so với nhục thân càng kiên cố hơn. Ken ken ken ken ken, vô số tia lôi đình bắn vào linh hồn của hắn như đụng phải một tấm thiên kim loại vang vọng thanh âm ma sát đinh tai nhức óc. Bá đỉnh, lạc nam trầm thấp gọi, Bá đỉnh phóng đại tuôn ra hấp lực khổng lồ, đem hàng vạn tia lôi đình dám xâm nhập thể nội của hắn nuốt chửng, Bá đạo luyện hóa. Không, lôi thần chủ hoảng sợ gào thét, những tia lôi đình này chính là do lực lượng và hồn lực của lão ngưng tụ thành, nếu bị đối phương cướp đoạt sẽ khiến lão suy yếu. Bản thể vội vàng hiện ra, cố gắng thu hồi lôi đình về thể nội, sắc mặt tái mét không còn chút máu. Lão cẩu này quá yếu, không đủ cho ta thử nghiệm chiến lực. Lạc nam kinh miệt nói, đi chết đi, xích tà kích hiện ra trên tay trái của hắn, lạc thần cung bay lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Oanh! Ba kiện thần binh bùng nổ sức mạnh, Lạc Nam đạp kiếm độ càng Khôn, thân ảnh ngay lập tức đã hiện ra trước mặt Lôi Thần Chủ. Sinh Linh Đồ Thán, Nguyệt Thần Trảm, Lạc Thần Sát Tiễn, Lạc Nam cuồng tiếu, xích tà kích và Nguyệt Hồng kiếm sát phạt cuồng bạo trấn xuống. Lạc Thần cung từ phía xa tự động dương cung, bá lực ngưng tụ Lạc Thần Tiễn ở cấp độ thần lực bá đạo bắn phá. Lão phu không tin. Lão Thần Chủ điên cuồng huy động Lôi Long thần thương, thương pháp Lôi Long trấn mục, theo động tác của lão Đầy trời thương ảnh được triển khai, lôi thần lực và lôi thần đạo quy tắc diễn hóa thành dị tượng một con lôi long quấn quanh địa ngục khổng lồ ngăn chặn ở trước mặt, phòng ngự hết thảy thế công. Đáng tiếc dù đã rất cố gắng, uy lực của hai kiện binh nhân tộc đã vượt qua khả năng kiểm soát của lão. Oanh Trước sự khủng bố của kiếm và kích trong tay lạc nam, lôi long trấn ngục như thủy tinh sụp đổ. Xuệt Lạc thần tiễn dễ dàng xuyên qua, nhắm thẳng vào đầu lôi thần chủ. Lôi thần độn, lôi thần chủ biến sắc thi triển độn pháp, cơ thể hóa thành một luồng lôi đình dịch chuyển ra phía sau ma hải chủ. Nào ngờ lạc thần tiễn cũng xuyên qua thời không, chỉ trong nửa hơi thở đã bám theo thành công, cắm thẳng vào đầu của lão. Phốt! Máu tươi cùng phúng, trên trán lôi thần chủ xuất hiện một cái lỗ máu ghê rợn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bên trong lạc thần tiễn có chứa đựng độc hồn và nguyền rủa chi lực nhanh chóng thẩm thấu vào linh hồn lôi thần chủ thông qua miệng vết thương. À à à à à à à, lão đau đớn gào rống như lệ quỷ, thanh âm thảm thiết khiến ma hải chủ tê dại cả gia đầu. Làm sao có thể như thế, ma hải chủ sợ vãi cả linh hồn, không thể ngờ đồng bọn có chiến lực tương đương với mình lại bị Lạc Nam áp đảo đến như vậy. Hắn trắng chặt răng, biết rằng kế hoạch cướp đoạt thất bại, vội vàng phất tay muốn thu hồi thần bảo để đào thoát, mặc kệ an nguy của lôi thần chủ. Đáng tiếc đó chỉ là mong muốn của hắn, bởi vì ngoại trừ Ngân khôi. Ngay cả Kim Khôi cũng đã được Lạc Nam triệu hoán đi ra. Rống. Kim Khôi trên thân khoát loạn binh giáp, tay cầm loạn binh thương hùng hổ xông thẳng đến oanh trích. Lại còn Khôi lỗi, chết tiệt. Ma Hải Chủ xém chút vải cả ra quần, một mình Ngân Khôi đã đủ áp chế hắn, huống hồ có thêm cả Kim Khôi. Trong lúc nhất thời, Ma Hải Chủ cố gắng giúp hết thủ đoạn vẫn liên tục bị hai con Khôi lỗi vây công không tìm thấy lối thoát. Lạc Nam hít sâu một hơi, Lạc Thần Cung rơi vào trong tay hắn. Sức mạnh từ ba vạn hành tinh, lực lượng từ bỉ ngạn hoa, 19 vị trí tôn pháp tướng cùng lúc làm động tác kéo căng dây cung bên trong đan điền. Lạc thần tiễn được hắn kéo lên, một mục tên có thể diệt thần đã thành công ngưng tụ khóa chặt lấy thân ảnh ma hải chủ. Chết, lạc nam lãnh khóc nói, nhẹ buông dây cung. Lạc thần tiễn biến mất một cách quỷ dị. Phốt! Nửa đầu ma hải chủ nổ tung, linh hồn của hắn sợ hãi gào thét từ bỏ cơ thể muốn trốn chạy. Lạc Nam lại đem Bách Mỹ Phiêu hồn đồ ném ra, 69 vị tuyệt sắc hồn cơ kết thành dâm hồn mị trận phong tỏa linh hồn ma hải chủ vào bên trong. Rất nhanh ma hải chủ đã trở nên mơ mơ màng màng, bị 69 vị tuyệt sắc hồn cơ dụ dỗ đến lạc mất phương hướng. Lạc Nam chỉ chờ có thế, bá đạo quy tắc cuồn cuộn xâm nhập linh hồn đối phương, tiến hành tẩy não. Không lâu sau, cả ma hải chủ và lôi thần chủ đều ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt hắn, cung kính nói chuyện, "Chủ nhân." Lạc Nam hiếp mắc nhìn lại biểu hiện của hai tên này, Trên mặt bọn hắn vẫn còn một tia vặn vẹo và bất cam. Hiển nhiên dù bá đạo quy tắc của Lạc Nam lợi hại, muốn hoàn toàn khống chế linh hồn của hai vị thần đạo trung kỳ cũng có phần quá sức. Có thể đạt đến cấp độ thần đạo cảnh, những cường giả này đa phần đều nhập đạo theo phương thức đối nghịch thiên địa trở lên, ý chí và tâm cảnh của bọn chúng rất mạnh. Lạc Nam dám chắc nếu như một thời gian sau mình lơ là không để ý, hai kẻ này chắc chắn có thể tự phá được bá đạo quy tắc, thành công khôi phục ý thức. Nghĩ đến đây. Hắn ra hiệu cho ma hải chủ thu hồi thần bảo phong tỏa xung quanh, lại gọi Minh Hà từ phá đạo lệnh tiến ra miễn cười, nàng mang Thùy Trân hay Ninh Lam đến giúp ta, Minh Hà hiểu ý gật đầu, nàng mở ra màn nước không gian trở về sát chiến điện. Không lâu sau, loạn Thùy Trân đã được mang đến. Thiếu chủ, hai kẻ này dám nhắm vào chàng sao? Ánh mắt loạn Thùy Trân đầy sát khí nhìn lôi thần chủ và ma hải chủ. Ừm, bất quá mạng của bọn hắn tạm thời giữ lại, chúng ta chưa có căn cơ tại đạo hải. Có thể lợi dụng hai tên này. Lạc Nam nở nụ cười, nàng giúp ta khống chế bọn chúng, sao chàng không thu linh hồn bổn nguyên của chúng là được mà? Loạn Thùy Trân thắc mắc hỏi. Nếu thu linh hồn bổn nguyên, sau này bọn hắn vẫn còn ý thức, như thế thì quá nhẹ tay với chúng. Lạc Nam giải đáp, nhưng ta muốn triệt để tẩy não, để bọn chúng như con rối làm việc cho ta, thiết hiểu rồi. Loạn Thùy Trân không nhiều lời, đặt tay lên đỉnh đầu của ma hải chủ cùng lôi thần chủ chỉ có thần đạo quy tắc của nàng mới có thể áp chế hoàn toàn thần đạo trung kỳ như hai kẻ này, bắt bọn chúng đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của lạc nam. quả nhiên khi nàng ra tay, sắc mặt của lôi thần chủ và ma hải chủ đã hoàn toàn ngoan ngoãn, không còn một tia kháng cự nào, đờ đẫn quỳ gối trước mặt lạc nam. cho các ngươi ba ngày thời gian, đem ma hải ngục và lôi ngục động thiên hợp nhất thành một thế lực. Từ thành viên cho đến lãnh hải, Lạc Nam vuốt cầm ra lệnh, lấy tên gọi chung là Hải Nam Thần Giáo, hắn chọn một cái tên có ý nghĩa. Tuân mệnh chủ nhân. Lôi thần chủ cùng ma hải chủ cung kính gật đầu. Làm đi. Lạc Nam phất tay, đem bất tử dịch thủy và hồn thạch nhũ ném cho bọn chúng trị thương. Hai tên thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Ha ha, chờ thế lực ở đại hải của chúng ta lập thành, chơi đùa một chút lại trở về cũng không muộn. Lạc Nam nắm tay hai nữ cười nói, ta mang các nàng dạo chơi đạo hải, lôi thùy trân không mấy hứng thú với chuyện chơi đùa, ngược lại dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn hắn, dựa vào tình hình thương thế của lôi thần chủ trước đó, là thiếu chủ đem hắn giải quyết. Minh Hà nghe vậy chỉ biết tâm nín, quả thật ngôn từ của nàng đã không thể diễn tả bằng lời từ khi thấy Lạc Nam đem lôi thần chủ đánh cho như chó chết. Thiên đạo viên mãn đánh bại thần đạo Trung Kỳ, dù tận mắt chứng kiến vẫn thấy như một giấc mộng. Tưởng gì ghê gớm. Thật ra thần đạo cũng có mạnh có yếu, đôi thần chủ kia chỉ thuộc dạng thần đạo yếu mà thôi. Lạc Nam hết sức kiêm tốn nói, nếu đổi lại là nàng hay Ninh Lam Tu Vi thần đạo Trung Kỳ, ta sẽ đánh không lại, hay thử một trận không? Hiếp cũng rất muốn biết thiếu chủ yêu nghiệt đến đâu. Loạn Thùy Trân hứng thú nói. Năm đó nàng đi theo thiên hạ đệ nhất kiếm thần, ở các thời đại mà yêu nghiệt tung hoành như thời thượng cổ, số lượng thiên đạo viên mãn có thể địch lại thần đạo sơ kỳ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Càng chưa nói đến việc đem cả thần đạo Trung Kỳ đánh bại. Dù Lạc Nam ở thời đại nào, hắn cũng sẽ khủng bố như thế. Cho nên loạn ninh lam rất hiếu kỳ, thiếu chủ của mình nếu sinh tử chiến đến cùng sẽ có thể làm được những gì? Không đánh. Lạc Nam cười xấu xa, ta không có hứng thú đánh với mỹ nhân của ta, khà khà, đồ sao? Cả người hắn còn ê ẩm, bị trận chiến vừa rồi rút gần cạn lực lượng. Cũng may chưa thi triển đến vạn cổ bá tướng và loạn thần kiếm. Bằng không đã sớm lâm vào hôn mê. Sau khi đột phá thiên đạo viên mãn, hắn thi triển thần tị thoải mái hơn trước, không còn bị phản vệ quá mức nặng nề nữa nên mới còn sức đứng vững. Lúc này hắn chỉ muốn thư giãn, tận hưởng cảm giác thực lực đại tăng, chờ hai tên thuộc hạ hành động. Tổng thiên bỗng nhiên tuyên bố kết minh, sắp nhập hải vực, đặt tên chung là Hải Nam Thần Giáo. Nên biết rằng bất kể là Ma Hải Ngục hay Lôi Ngục Động Thiên đều là thế lực có hai vị thần đạo cảnh tọa trấn. Ma Hải Ngục có ngục chủ là thần đạo Trung Kỳ, đại trưởng lão là thần đạo Sơ Kỳ. Lôi Ngục Động Thiên cũng có động chủ là thần đạo Trung Kỳ, đại trưởng lão là thần đạo Sơ Kỳ. Khi hai thế lực này hợp nhất, ngay tức khắc Hải Nam thần giáo trở thành thế lực có tận bốn vị thần đạo cảnh trấn thủ, lọt vào một trong những thế lực mạnh mẽ thay vì chỉ ở mức trung bình như trước đây. Bất quá so với tam đại thế lực đứng đầu đạo hải vô số năm qua là hải thần đảo, sơn hải tự và thần yêu hải các thì hải nam thần giáo đương nhiên không thể sánh bằng. Bởi lẽ trong tam đại thế lực kia có thần đạo viên mãn và thần đạo hậu kỳ tỏa trấn. Thế nên đối với sự kết minh bất chợt của hải nam thần giáo, tam đại thế lực tuy có nghe qua nhưng cũng chẳng quá mức bận tâm. Mặc cho các ngươi liên thủ hay kết minh gì chăng nữa, không có cường giả khủng bố tỏa trấn thì cũng vô nghĩa mà thôi. Một vị thần đạo hậu kỳ đã đủ quét ngang hải nam thần giáo rồi, dù cả bốn thần đạo cảnh của hải nam thần giáo cùng nhau liên thủ cũng đừng mong chống lại một vị thần đạo hậu kỳ, càng chưa nói đến thần đạo viên mãn đích thân ra tay. Mà khi tam đại thế lực đứng đầu đạo hải không quan tâm, những đạo thống và thế lực khác tuy rằng hiếu kỳ động cơ của hải nam thần giáo nhưng cũng không tiện xen vào, chỉ có số ít ở lân cận là âm thầm đề phòng, lo lắng hải nam thần giáo sẽ nhắm vào mình. Mặc kệ bên ngoài tò mò và suy đoán. Hải Nam thần giáo vẫn nhanh chóng được lập ra dưới sự quyết tâm của người đứng đầu hai thế lực. Các trưởng lão tuy rằng dị nghị, nhưng bọn hắn đa số đều là thiên đạo cảnh, làm sao kháng lại ý chí của ma hải chủ và lôi thần chủ. Chỉ có hai vị đại trưởng lão không hiểu ra sao tìm đến hai người hỏi rõ nguyên do, kết quả bị ma hải chủ và lôi thần chủ bí mật khống chế, đoạt lấy linh hồn bổn nguyên, ép bọn hắn tuân lệnh. Thời gian của chủ nhân đưa ra chỉ có bảy ngày, nếu không nhanh chóng hợp nhất hai thế lực, chẳng phải sẽ bị hắn trách tội? Mà đứng trước thực lực trên lệch, lại thêm bị khối lập phương vây nhốt, hai vị đại trưởng lão chỉ có thể như cá nằm trên thớt, ngoan ngoãn phục tùng. Cung ngên chủ nhân và nhị vị chủ mẫu, bên trên mặt biển, ma hải chủ và lôi thần chủ ngên đón Lạc Nam cùng Minh Hà và Loạn Thùy Trân. Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh một vòng, chợt nhíu mày, các ngươi đùa ta. Thế lực đâu, hắn nhìn khắp xung quanh chỉ thấy mặt biển rộng lớn xanh biếc, ngay cả một hòn đảo nhỏ cũng không tồn tại, nào đâu thấy bóng dáng của Hải Nam thần giáo. Thưa chủ nhân, ma hải ngục và lôi ngục động thiên vốn đều là thế lực bên dưới đáy biển. Ma hải chủ kính cẩn giải thích cho nên khi hợp nhất lại, chúng ta vẫn ở dưới, lạc nam nghe vậy mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn nhìn xuống. Rất nhanh chứng kiến một tòa thần bảo giống như địa ngục đen kịch và lối vào của một hang động khổng lồ ở dưới đáy biển. Hiển nhiên đó chính là ma hải ngục và lôi ngục động thiên. Từ trước đến nay, ma hải ngục vốn là thần bảo chứa đựng trăm vạn người. Còn lôi ngục động thiên là hang động có tiểu thế giới ở bên trong. Không được, mau lôi lên mặt biển, ta không thích ở dưới đấy. Lạc Nam bất mãn nói, kiến tạo một hòn đảo có cảnh sắc đẹp đẽ hai người thuộc hạ lập tức đi làm. Hai người âm thầm đổ mồ hôi, vội vàng bắt tay vào hành sự. ầm Không hề do dự, lôi thần chủ ra tay đánh vỡ lôi ngục động thiên, đem cái tiểu thế giới bên trong lôi lên khỏi mặt biển. Tiểu thế giới có đại địa, cỏ xanh. Bầu trời đầy rẫy lôi đình phủ xuống, đủ loại quan cảnh đặc thù, chỉ là lúc này không còn chứa đựng bên trong động, thay vào đó đã nổi lên trên mặt biển thành một hòn đảo có quy mô như một phương đại lục. Toàn thể thành viên của lôi ngục động thiên từ đệ tử cho đến trưởng lão sắc mặt mộng bức, không hiểu vì sao động chủ bỗng nhiên phá động. Bất quá dưới sự chỉ huy của lôi thần chủ, cả đám cũng ngoan ngoãn bắt tay vào dựng lên các kiến trúc một cách ngay ngắn đàng hoàng để tiếp tục ở lại. Mà ma hải chủ càng thêm đơn giản. Hắn ta đem ma hải ngục đặt ở giữa trung tâm hòn đảo, trở thành nơi để Lạc Nam nghỉ ngơi, không cho phép người ngoài xâm nhập. Các địa phương như trưởng lão đường, bảo khố, tàng thư các, diễn võ trường và nơi nghỉ ngơi tu luyện của các đệ tử cũng nhanh chóng được hình thành. Đệ tử của ma hải ngục và lôi ngục động thiên đến nay vẫn còn chưa thích ứng, mắt to trừng mắt nhìn, bỗng nhiên trở thành người một nhà khiến bọn hắn không quen. Lạc Nam mặc kệ bọn hắn, ung dung mang theo hai nữ dịch chuyển vào bên trong ma hải ngục. Lôi thần chủ và ma hải chủ đi theo phía sau chờ đợi hắn chỉ đạo. Lạc Nam đánh giá ma hải ngục, cảm giác kiện thần bảo này quá xấu, khắp nơi thuần một màu đen, lại còn có không khí tối tăm u ám, không thích hợp cùng các thê tử ở lại. Ta sẽ cho một luyện khí sư thay đổi kiến trúc của tòa địa ngục này thành một cung điện khang trang khí phách, từ giờ đổi tên thành hải nam cung. Hắn mở miệng sắp xếp, hai ngươi sẽ là hai vị thiên trưởng lão, địa vị bên trên đại trưởng lão, còn ta chính là hải nam giáo chủ. Trong thời gian ta không ở đạo hải, hải nam thần giáo sẽ do hai người tiếp quản, tuân lệnh. Ma hải chủ và lôi thần chủ không dám dị nghị gì. Lạc nam lấy ra hai khối phá đạo lệnh ném cho bọn hắn, khi cần có thể truyền âm trao đổi tin tức. Hắn lại lập nên một tòa mạng lưới truyền tống trận liên kết với sát chiến điện, để thuận lợi qua lại giữa hải nam thần giáo và sát chiến điện. Từ chỗ sát chiến điện, lạc nam ra lệnh cho vong linh của diện thương sang hải nam thần giáo một chuyến. Phụ trách thay đổi ma hải ngục thành hải nam cung theo ý của hắn. Với khả năng luyện khí của diện thương, việc thay đổi hình dáng của một kiện thần bảo không quá khó khăn. Đến cuối ngày, lôi thần chủ và ma hải chủ theo lệnh của Lạc Nam đem toàn bộ vật phẩm cũng như nội tình cấp thần đạo trở lên đến cho hắn kiểm kê. Hai thế lực này cũng không quá tồi, có tổng cộng 9 thứ đồ vật đạt đến thần cấp. Ma hải đạo kinh, lôi long thương pháp, quả không lập phương, lôi long thần thương, Tinh lôi giáp, ma hải ngục, thần kỷ. Ma hải trấn ngục quyền, hải lâu thạch, thượng cổ ngọc trai. Tu luyện ma hải đạo kinh, đang điền sẽ hóa thành một vùng biển lớn chứa đựng nguồn ma lực khổng lồ, từ đó gia tăng tốc độ tu luyện cũng như chiến lực. Tu luyện lôi long thương pháp cần kết hợp với trường thương, mỗi một thương đánh ra đều ẩn chứa uy năng của lôi long thần, tương truyền tổ tiên của lôi ngục động thiên từng quan sát hai con lôi long cấp thần đạo giao chiến trên biển mà sáng tạo ra công pháp. Cuối cùng một con lôi long thần chết thảm. Vị tổ tiên này đã sử dụng thi thể của nó nhờ luyện khí sư đúc ra lôi long thần thương, từ đó truyền đến ngày hôm nay. Mấy thứ như tỏa không lập phương, lôi long thần thương, kinh lôi giáp, ma hải ngục và thần kỷ, ma hải trấn ngục quyền thì lạc nam đều đã biết từ khi chiến đấu đến hiện tại. Nhưng có hai thứ là hải lâu thạch, thượng cổ ngọc trai khiến hắn cực kỳ hứng thú, chúng nó đều là nguyên liệu luyện khí cao cấp và khó cầu. Hải lâu thạch là loại đá biển cực kỳ quý hiếm tìm kiếm tháp đạo hải số lượng chưa vượt quá 10 khối, tuy chỉ là nguyên liệu thần đạo trung phẩm nhưng ngay cả thần đạo hậu kỳ cũng khó mà dùng lực phá hủy nó, mức độ kiên cố không cần phải bàn, do ma hải ngục may mắn tìm thấy khi tầm bảo dưới đại dương. Thượng cổ ngọc trai là ngọc trai có niên đại hàng tỷ năm, so với hải lâu thạch càng quý hơn, là nguyên liệu luyện khí thần đạo thượng phẩm, giá trị liên thành, theo lời Lôi Thần chủ cũng là vật do tổ tiên truyền lại, hắn có kế hoạch dùng viên ngọc trai này để đúc nên một kiện thần bảo. Đáng tiếc còn chưa đủ khả năng hoàn thành. Lạc Nam không nói hai lời, trực tiếp thu hoạch Hải Lâu Thạch và Thượng Cổ Ngọc Trai. Hắn đang muốn gom nguyên liệu để thăng cấp bá vũ điện, lần trước ở bảo khố của đạo yêu thần cung đã đoạt được chân long thần cốt, nay lại có thêm Hải Lâu Thạch và Thượng Cổ Ngọc Trai, chỉ cần tìm thêm khoảng ba loại nguyên liệu cao cấp nữa là có thể bắt tay tiến hành. Về phần những thứ khác Lạc Nam lười để ý, toàn bộ để lại cho Hải Nam thần giáo có nội tình phát triển. Hắn còn đem một vạn quả bàn đào ném vào bảo khố của Hải Nam thần giáo, ra lệnh cho hai tên thiên trưởng lão bồi dưỡng các đệ tử có thiên phú. Dù sao thì Hải Nam thần giáo đã là thế lực của hắn, cũng nên giúp toàn giáo mạnh mẽ hơn. Lân cận chúng ta có thế lực nào? Lạc Nam ung dung hỏi. Bẩm chủ nhân, có thiên hà đạo thống và thiên nhai đạo thống. Lôi thần chủ đắc, thiên hà đạo chủ là thần đạo trung kỳ, thiên nhai đạo chủ yếu hơn chỉ là thần đạo sơ kỳ, giao cho các ngươi trong vòng ba năm. Phải đem hai đạo thống này thu phục vào Hải Nam thần giáo. Lạc Nam nói. Cái này, thật ra rất khó a. Ma Hải chủ bất đắc dĩ. Tại sao, Minh Hà ở bên cạnh mở miệng giải thích, hai đạo thống này đều đã thuần phục Hải thần đảo, cách một nghìn năm là dân lên cống phẩm nên sẽ được Hải thần đảo bảo vệ. Hải thần đảo, Lạc Nam ánh mắt lóe lên, như vậy tạm thời xem ra không thể nhắm vào thiên hà đạo thống và thiên nhai đạo thống được rồi. Thôi được. Tạm thời cứ quản lý Hải Nam thần giáo vào quỹ đạo phát triển ổn định, khi nào có nhiệm vụ ta sẽ có lệnh cho các ngươi. Lạc Nam nói, về thân phận của ta, phải đảm bảo là bí mật tuyệt đối, tuân lệnh, Lạc Nam hài lòng, đang định trở về đạo vực. Phá đạo lệnh bỗng nhiên trung lên làm hắn nhíu mày, vội vàng tiếp nhận. Ngươi còn ở đạo hải phải không? Thanh âm của bích tiêu truyền đến. Không sai. Lạc Nam gật đầu. Có việc thích hợp cho ngươi giải quyết. Tích tiêu đi thẳng vào vấn đề, thời gian qua, tổng bộ giao nhiệm vụ cho thi mộ tuyền thám hiểm một di tích chìm bên dưới đáy biển tại đạo hải, di tích này do một thế lực cổ xưa đã hủy diệt lưu lại rất phù hợp với một thi tu như nàng, có thể giúp thi mộ tuyền mạnh lên, nhưng từ khi nàng tiến vào di tích đến nay đã mất đi liên lạc, đã có 20 năm chưa trở ra, ta muốn ngươi đi điều tra xem thử chuyện gì đã xảy ra với nàng, di tích ở nơi nào. Lạc Nam nhịn không được đứng lên. Năm xưa bởi vì thi mộ tuyền đột phá đạo cảnh trước hầu hết chúng nữ một bậc, nàng sớm được chư mộ trở thành người của phá đạo hội, nhiều năm qua vẫn luôn làm các loại nhiệm vụ bí mật để vừa tăng cường thực lực, vừa cống hiến cho thế lực, Lạc Nam cũng đã khá lâu chưa nghe thấy tin tức của nàng. Nhưng dù xa cách, hắn cũng không quên được những gì thi mộ tuyền đã từng làm cho hắn. Nàng thành lập thi địa sẵn sàng chiếu cố hắn, luôn toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn, ở dưới lòng đất ẩn châu chính nàng đã cứu mạng của hắn. Nếu nàng gặp chuyện không may. Bằng mọi giá hắn cũng phải có mặt. Chương 2.979, Di tích Viễn Cổ, Lạc Nam dựa vào hướng dẫn của Bích Tiêu, tìm đến bên dưới một thung lũng ẩn sâu dưới đáy đạo hải. Đây là tàn trận, nơi lòng biển tối đen như mực, hắn vẫn cảm ứng được những luồng trận văn ảm đạm lập lè như ánh sáng đom đóm bao quanh thung lũng, dựa vào khí tức đánh giá những trận văn này là số ít vụn vỡ còn sót lại của một tòa đại trận cao cấp trong quá khứ, tồn tại qua vô số năm tháng. Lực lượng cũng đã sắp tiêu tan, có thể gọi là tàn trận. Bất quá cũng nhờ cái tàn trận yếu ớt này che chở, thung lũng này sẽ rất khó bị phát hiện trừ phi bích thân tìm đến tận mắt chứng kiến. Mà bên dưới thung lũng chính là di tích cổ xưa, nơi thi mộ tuyền tiến vào lịch luyện. Theo lời của Bích Tiêu, đội thám hiểm của Trần Bảo Lâu đã may mắn tìm thấy thung lũng này trong một lần khai thác tài nguyên, sau khi cẩn thận nghiên cứu, có thể khẳng định di tích bên dưới thuộc về một cái thi tu thế lực tồn tại vào thời đại viễn cổ. Khi mà nguyên giới vẫn còn gắn kết hoàn chỉnh, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà tiêu tan trong dòng lịch sử rồi bị thế nhân lãng quên dưới đáy đại dương. Khi thi mộ tuyền đột phá đến thiên đạo Sơ Kỳ vào hơn 20 năm trước, phá đạo hội đã đề nghị nàng tìm đến di tích này rèn luyện. Bởi vì chuyên gia của Trân Bảo Lâu nhận xét, chỉ có những người sở hữu thi thân mới có thể an toàn bước vào di tích, phần còn lại đều sẽ bị một cổ nguyền rũ xâm nhập, điên cuồng ăn mòn sinh cơ, chưa kịp khám phá đã buộc phải rời khỏi. Lạc Nam lách người lướt qua tàn trận, âm dương nguyệt hồn nhãn tỏa ra bạch quang sáng rực xua tan bóng tối xung quanh. Một tòa di tích khổng lồ đập thẳng vào mắt hắn. Từng kiến trúc cổ xưa phủ đầy rong rêu xanh thẳm, từng tòa lâu đài đổ nát, từng tòa lăng mộ tĩnh lặng, vô số cổ quan tài nằm lộn xộn khắp nơi. Khỏi cần nghiên cứu, chỉ cần lướt mắt nhìn qua các lăng mộ và quan tài, không khó để nhận ra đây là thế lực có truyền thống như thế nào. Toàn bộ di tích bị lật nghiêng tựa vào vách thung lũng, chìm trong bóng tối sự tĩnh lặng của đại dương tạo nên một cảnh tượng thê lương, cô tịch. Lạc Nam hạ người tiếp cận, xèo xèo xèo, từng luồng từng luồng khí lãng màu xám trao mang theo quyền rũ thần lực nhanh chóng bao trùm toàn thân của hắn. Lạc Nam thử dùng da thịt cảm nhận, phát giác từ máu huyết, sinh mệnh, sự sống của mình nhanh chóng bị những quyền rũ thần lực này rút cạn. Muốn biến ta thành cương thi? Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Những nguyền rũ thần lực này sau khi rút sạch sự sống sẽ tự động đem kẻ xâm nhập luyện thành một cương thi, đúng như Trân Bảo Lâu kết luận, chỉ có những nhân vật vốn đã sở hữu thi thân như thi mộ tuyền mới không cần e ngại nguyền rũ thần lực tại nơi này. Lạc Nam lắc đầu, vạn cổ bất hũ thân triển khai, bất hũ kinh văn bao trùm toàn thân. Toàn bộ nguyền rũ thần lực bị bức ra khỏi cơ thể hắn, chúng nó không thể xâm phạm vào bất hũ kinh văn, chỉ có thể không cam lòng ở xung quanh Lạc Nam bay loạn xạ. Lạc Nam muốn tìm nguồn phát ra quyền rửa thần lực, âm dương nguyệt hồn nhãn đảo khắp không gian. Rất nhanh hắn đã có thể kết luận, toàn bộ tòa di tích này đang phát ra quyền rửa thần lực. Nó đã được thiết lập quy tắc cao cấp chỉ chứa chấp thi thân. Nếu bất cứ sinh linh nào không phải thi tu tiến vào sẽ phải gánh vác quyền rửa, trở thành cương thi. ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, bốn tòa lăng mộ ở bốn hướng khác nhau đột một chấn động. Răng rắc, lăng mộ vỡ nát, bốn thân ảnh như từ địa ngục bước lên. Điên cuồng lao về phía Lạc Nam phát động công kích. Ánh mắt Lạc Nam híp lại, đây là bốn con cương thi, kích thước to hơn người trưởng thành khoảng chừng gấp đôi. Chúng nó không có sự sống, toàn thân trắng bệch như tượng vôi, khuôn mặt trống rỗng không có ngũ quan, cơ thể trần chịt các đường gân guốc và cơ bắp ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Hiển nhiên nếu nguyền rủa thần lực đã không thể tác động đến kẻ xâm nhập, vậy thì thủ hộ di tích sẽ từ lăng mộ xông lên. Một con cương thi tốc độ nhanh nhất vung quyền nện xuống đầu hắn. Lạc Nam hừ lạnh, vận chuyển sức mạnh nhục thân hung hăng đấm trả. Sắc mặt hắn ngưng trọng, cơ thể bị đánh đến vang ngược hàng trăm mét mới ổn định thân hình, cánh tay tê dại. Bất quá sau đợt va chạm, hắn đánh giá thực lực của con cương thi này chỉ ngang thể thần sơ kỳ mà thôi, cũng không quá mạnh. Ba con cương thi khác cũng đã tiếp cận, trong đó hai con cầm chiến phủ bổ xuống, một con vung cước đạp vào đầu. Cút hết, Lạc Nam cười gằn, nghịch thần thủ bao phủ đôi tay, ba vạn hành tinh bùng nổ. Đỉ ngạn hoa nở rộ. Bạo vực quyền. Trăm vạn tầng vực dùng nén, một quyền thô bạo đấm ra. Bùng. Quyền kình như một quả bom nguyên tử kích nổ, không gian sụp đổ thành hình vòng cung, cả bốn con cương thi đều bị oanh tạc bay ngược trở về, vạn dặm hải vực cũng vì đó mà chấn động. rống, Nhưng hành vi của Lạc Nam lại như treo chọc vào một tồn tại nào đó, một tiếng rầm thét đáng sợ khiến thung lũng rung lắc dữ dội. Vị trí trung tâm của đi tích nứt ra. Một con quái vật khổng lồ từ trong khe nước trồi lên, hai mắt đỏ ngầu như máu khóa chặt lấy Lạc Nam như gặp phải con ngồi khoái khẩu. Đây là một con kỳ đà dài hàng nghìn mét, cơ thể to lớn như một dãy núi kết thành. Tức thức khổng lồ không khiến tốc độ của nó chậm, ngược lại như một tia chớp lao thẳng đến Lạc Nam, cái miệng hé ra như chậu máu muốn nuốt chửng lấy hắn. Lạc Nam lạnh lùng hừ một tiếng, lại vận chuyển sức mạnh vung quyền đấm thẳng vào đầu sinh vật to lớn này. Oành. Một lực phản chấn cực mạnh khiến Lạc Nam toàn thân tê dại. Cơ thể bị hất văng ra khỏi di tích. Thể thần sơ kỳ, bất quá lại là thi thân. Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Con kỳ đà này có nhục thân của một thi tu, sức phòng ngự và lực công kích vượt xa thể tu bình thường, có thể sánh ngang với thể thần trung kỳ. Nghịch thần thủ của hắn hiện tại sánh ngang thể thần sơ kỳ, còn chưa thể so với thể thần trung kỳ được. Rống. Kỳ đà thừa thắng xông lên, nó cực kỳ linh hoạt dù ở trong biển nước, như một con quái vật biển sẵn sàng nuốt chửng con mồi đáng thương. Lạc Nam nở nụ cười lãnh khốc, hắn không lùi mà tiến, xông thẳng vào trong miệng của kỳ đà. Tực, kỳ đà nuốt lấy Lạc Nam như vừa ăn một con kiến, muốn vận chuyển lực lượng tiêu hóa hắn từ bên trong bụng. Nhưng chuyện sau đó chính là ác mộng của kỳ đà. Ngao! Chỉ nghe một tiếng long ngâm kiệt ngạo bất tuần vang vọng bên trong thể nội của nó. Lạc Nam kích hoạt tổ long biến, hóa thành tổ tiên của long tộc, cơ thể điên cuồng biến lớn, bành trướng bên trong thể nội của kỳ đà. Cơ thể của nó phình to như bong bóng, tứ chi giãn ra, giải dụa kịch liệt vì đau đớn. Trăng rắc. Xuệt. Phấp. Lục phủ ngũ tạng, máu huyết, xương cốt, da thịt, tất cả đều bị xé tan từ bên trong. Rống, kỳ đà chỉ kịp rú lên một tiếng thê lương đầy hải hùng trước khi cơ thể nó chi năm sẽ bảy thành từng mảnh thịt vụn, cái đầu bao trùm vẻ hoảng sợ đến tận cùng khó thể hình dung chìm vào đáy vực. Hắn lúc này chính là một con rồng dài hàng vạn trượng. Có tận ba cái lân giác trên đầu phân biệt trái phải hai bên và ở giữa vần trán vảy giáp có màu đồng cổ xưa uy nghiêm, khí thế cường hoành ngạo nghệ cửu thiên thập địa, hai mắt chứa đựng vũ trụ huyền ảo, quốc trồng như được trèn đúc từ thần cương trong suốt chói lọi, toàn thân luân chuyển vô số long văn với sức tàn phá khủng bố. Thần của vạn yêu, tổ tiên của long tộc. Nào! Lạc nam gầm thét, vô số sinh linh, hải yêu dưới biển cả quỳ xuống phủ phục, rung rẩy cầm cập. Bọn nó mặc dù không biết là tồn tại nào đang hiển uy, chỉ biết rằng huyết mạch, linh hồn của mình không dám dâng lên nổi một tia phản kháng, phải nằm rạp dưới đất tỏ ý thần phục, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hừ, Lạc Nam thu liễm long uy, hóa trở về bản thể nhân loại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu như trạng thái vừa rồi của hắn xuất hiện ở đại hoang thương khung, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Trở về di tích, bốn con cương thi lại một lần nữa không biết sống chết lao lên tấn công. Lạc Nam hừ một tiếng, thị triển xâm lâm hắc ám và một chu kết dính tiến hành khống chế. Trong khu rừng đen kịch của bóng đêm, vô số rễ cây, dây leo phủ đầy chất kính dính chằng chịt trói buộc bốn con cương thi, đem chúng nó cuốn chặt như xác ướp từ đầu đến chân, không thể động đậy. Thực lực của bốn con cương thi này không tệ, Lạc Nam có ý định tìm cách khống chế chúng nó nên không ra tay hủy diệt. Bất quá trước mắt hắn muốn tìm kiếm tung tích thi mộ Tuyền. Tuyền tỷ, để đến tìm tỷ, Lạc Nam vận dụng ý niệm truyền đi khắp nơi. Kẻo kẹt. Bỗng nhiên giữa tòa đại điện cũ nát mở ra đại môn. Ánh mắt Lạc Nam sáng lên, hắn nhìn thấy thân ảnh mỹ miều của thi mộ tuyền bước ra từ trong đó. Thân khoác hát bào được tô điểm những chấm sáng nhỏ như chứa đựng muôn vàng vì tinh tú, đầu đội vương miện tỏa sáng lộng lẫy, trên tay cầm một thanh quyền trượng tinh tế, chân ngọc đi giày thủy tinh. Nàng ăn mặc khác xa phong cách thường thấy, trở nên cao quý, uy nghi như một vị nữ hoàng. Lạc Nam cảm giác có gì đó không đúng. Bởi khi thi mộ tuyền đảo đôi mắt sắc sảo nhìn về phía hắn, trong ánh mắt của nàng chỉ có sự hững hờ, cao cao tại thượng và lạ lẫm. Không còn ánh mắt dịu dàng, thiên thiết mang đến cảm giác gần gũi cho hắn như thường ngày. Tuyền tỷ, Chuyện gì xảy ra với tỷ? Lạc Nam lo lắng bước đến gần, hắn cảm giác thi mộ tuyền bây giờ rất lạ. Nghĩ đến việc khả năng nàng đã bị đoạt sát, nội tâm của hắn một mảnh rét lạnh. Thi mộ tuyền không đáp lời, chỉ chậm rãi nâng quyền trượng trong tay lên. Theo động tác của nàng, tuyên pha lê khảm trên quyền trượng phát ra một cổ hào quan quét ngang toàn bộ di tích cổ. ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm. Um. Một, hai, ba, bốn, mười, trăm, nghìn, vạn. Từng cổ quan tài chấn động dữ dội như có thứ gì bên trong đó muốn xông ra. Tiếng nắp quan tài bật lên như trống trận. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng đánh giá tình hình, có đến ba vạn cổ quan tài nằm rải rác khắp nơi tại di tích đang cộng hưởng với quyền trượng trên tay thi mộ tuyền. Đùng. Tất cả nắp quan tài đột một bắn lên, từ trong đó là cương thi được trang bị áo giáp sừng sững bước ra. Bọn nó có làn da trắng như bột, miệng mọc răng nanh, cơ thể cứng rắn như thép. Một tay bọn hắn cầm loan đao sắc lẹm nguy hiểm bóng loáng như mặt gương, tay còn lại bọn hắn cầm lấy nắp quan tài dùng làm khiên trắng. Đây là thi quân, số lượng lên đến ba vạn. Tất cả chúng nó không để ý đến lạc nam, ngược lại đồng loạt đứng thành hàng ngũ một cách trật tự cô cùng nhanh chóng, chỉnh tề không một kẻ hở, động tác nhanh và dứt khoát Lạc Nam có cảm giác đây không phải một đám cương thi vô tri vô giác, thay vào đó là một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm khắc, có kinh nghiệm hoành tảo chiến trường, từng đạp trên núi thay và biển máu. Ba vạn thi quân quỳ xuống một chân về hướng thi mộ tuyền, làm ra động tác thần phục tuyệt đối, cảnh tượng cực kỳ khí phách, huy hoàng. Thi mộ tuyền lúc này hướng quyền trượng về phía Lạc Nam, thanh âm lạnh lẽo vô tình vang lên, tiêu diệt kẻ xâm nhập. Trường 1980, phản chủ, ba vạn thi quân lập tức quay đầu, bọn hắn là cương thi nhưng lại có thể phóng thích sát thế, chiến thế và quân thế không khác nào một đội quân có sinh mệnh thật thụ. Ba loại thế nặng nề đến mức ép lấy lòng biển tách ra, ngay cả một dọc nước cũng không thể xâm nhập vào bên trong đó, bá đạo đè đến Lạc Nam. Ba vạn thi quân cực kỳ tinh nhuệ, tên kém nhất cũng có thực lực sánh ngang đại đạo cảnh, mà cao nhất là thiên đạo cảnh. Có khoảng 3.000 thiên đạo. Số còn lại tất cả là đại đạo. cút hết, Lạc Nam phẫn nộ gầm lên một tiếng, hắn không có tâm tình bận tâm đến đám thi quân này, tâm trạng hắn chỉ lo lắng cho thi mộ tuyền. Vạn cổ bá tướng hiện thân, trong tay cầm chính là loạn thần kiếm. Vạn cổ bá tướng nâng loạn thần kiếm lên, loạn cổ bá thế cường hoành không gì cản nổi quét ngang hải vực. Đùng. Loạn cổ bá thế va chạm trực diện cùng ba loại thế của cả một đội quân, di tích như sắc nổ tung, khói bụi mịt mù hòa cùng dòng nước. Hãng quân xa luân kiếm, Lạc Nam phất tay làm động tác chém ra. Rống. Vạn cổ bá tướng ngửa đầu gào thép, loạn thần kiếm mãnh liệt ngưng vang, nó cầm lấy loạn thần kiếm bằng cả hai tay, điên cuồng bổ ra hàng nghìn, hàng vạn nhát chém. Vành vành vành vành vành. Hãng quân xa luân kiếm lúc này được thể hiện uy năng theo đúng hai chữ Hãng quân, bên trong tên gọi của nó. Loạn đạo kiếm khí dung hợp cùng bá lực điên cuồng bắn ra, kiếm sau chồng lên kiếm trước, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Quy mô khổng lồ. Thung lũng rung rẩy kịch liệt, bốn phía thành vách như sụp đổ bất cứ lúc nào, toàn bộ di tích như bị sới tung, mà ba vạn thi quân lại như những con kiến hôi bị kiếm khí bá đạo vây hãm, trận hình tan đàn sẽ ngé. Dù bọn chúng cố gắng lấy nắp quan tài làm tấm khiên, vẫn không thể chống lại loạn thần kiếm trong tay vạn cổ bá tướng không ngừng trảm đến, mỗi một nhát kiếm đều như đại hồng thủy, khoái động tràn khôn. Lạc Nam thi triển dịch chuyển tức thời tiếp cận thi mộ tuyền. Hồn lực cuồng cuộn tiến ra cố gắng kiểm tra tình huống của nàng. Giám mạo phạm bổn hoàng, đúng là muốn chết, thi mộ tuyền sắc mặt lạnh lùng thốt lên, quyền trượng trong tay nâng lên. Từ viên pha lê khảm trên quyền trượng, vô số thi khí mãnh liệt bắn ra đánh tan hồn lực của Lạc Nam, sau đó cố gắng cuốn chặt lấy hắn. Xèo xèo xèo. Tiếp xúc với những thi khí này, Lạc Nam phát hiện vạn cổ bất hữu thân của mình có dấu hiệu bị ăn mòn. Thần chiến giáp, hắn động ý niệm. Ken Một bộ thần giáp như được đúc thành từ kim cương bao, cao quý và khí phách bao trùm toàn thân hắn. Bá đạo quy tắc luân chuyển bên trên thần chiến giáp gia tăng khả năng chống lại thi khí từ trong quyền trượng. Quả nhiên trước sự kết hợp này, những thi khí kia tuy rằng lợi hại nhưng vô pháp xâm nhập thể nội của Lạc Nam, cùng với bá đạo quy tắc ma sát dữ dội, cầm cự lẫn nhau. Lạc Hồng kiếm hiện ra trong tay, Lạc Nam nhắm thẳng thanh quyền trượng trảm xuống. Ba ba, quyền trượng này không giống thần binh bình thường mang đến cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thanh âm của tiểu hồng nhi truyền sang nhắc nhở. Gào. Lời nói của nàng vừa dứt, quyền trượng đã phát ra một tiếng hú quỷ dị. Sau đó nó cấp tốc thay hình đổi dạng trước mặt lạc nam. Quyền trượng hóa thành một bà lão già nuôi nhẹ một xấu xí, làn da trắng như bệnh bạch tạng, cái miệng đỏ ngầu như máu, hai mắt đầy vẻ âm hiểm, mười cái móng tay như một bộ đao sắc lẹm. Độc thi trảo, bà lão hú lên một tiếng quái dị, tốc độ nhanh đến khó tin tiếp cận lạc nam. Móng vuốt vồ thẳng xuống cơ thể hắn. Truệt. Bá đạo quy tắc trên thân bị xé tan, song trảo vồ xuyên cả thần chiến giáp cắm vào thể nội Lạc Nam. Thực lực của bà lão sánh ngang thần đạo hậu kỳ, có thể áp đảo Lạc Nam trong thời gian ngắn. Phốt, Lạc Nam có chút đau đớn nhăn mặt, đồng thời một cổ thi độc điên cuồng lan tràn khắp cơ thể và linh hồn hắn, muốn thi hóa hắn thành cương thi. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, nếu bị hóa thành cương thi, chắc chắn sẽ mất đi ý thức. Rơi vào sự khống chế của bà lão này. Bà già này cũng là binh nhân tộc, nhưng lại tu luyện ra được thi thân. Tiểu Hồng Nhi quát nói, cẳng cách mang đến cảm giác kỳ quái như vậy, Lạc Nam hít sâu một hơi, điều động bá đỉnh điên cuồng hấp thụ thi độc đang lan tràn bên trong cơ thể, bá lực vận chuyển đến mức tối đa cố gắng vô hiệu hóa thi độc. Chết! Bà lão hú lên một tiếng quái dị, nhưng lúc Lạc Nam không thể chống lại tiếp tục công kích về phía hắn. Lạc Nam chú ý đến tình huống của thi mộ tuyền. Ngay khi thanh quyền trưởng hóa thành bà lão và rời khỏi tay nàng, sắc mặt của nàng trở nên đờ đẫn như người vô hồn, đứng im tại chỗ một cách bất động. Khả năng rất cao nàng đã bị thanh quyền trưởng, cũng chính là bà lão binh nhân tộc này khống chế. Hắn mặc kệ bà lão, vẫn dịch chuyển tức thời tiếp cận thi mộ tuyền. Đúng là muốn chết, thấy mục tiêu dám ngó lơ sự tồn tại của mình, bà lão phẫn nộ thi triển sát chiêu. Phạt tiêm cảm, nhưng ngay khoảnh khắc đó... Đối mặt với bà ta lại là thân ảnh phong hoa tuyệt đại của loạn thùy trân vung lên diêm ly kiếm. Xèo. Đại hải sụt sôi, biển lửa tung hoành, 300 vạn tầng kiếm vực trực cháy thần diễm hội tụ vào một kiếm chém xuống như thiên phạt. Không, bà lão rú lên một tiếng quái dị, song trảo vung lên phòng thủ. Khen. Tiếng va đập nặng nề vang lên, bà lão vừa là binh nhân tộc cấp thần đạo thượng phẩm, vừa tu thành thi thân nên sức phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Dù một kiếm của loạn Thùy Trân đủ miễu sát cường giả đồng cấp, ấy vậy mà không thể chém nát song trảo của bà ta, chỉ lưu lại những vết xước trên đó. Bất quá sự đáng sợ của loạn Thùy Trân không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó, bởi vì hỏa thần lực hòa trong kiếm khí của nàng đã nổ ra, hừng hực cuốn lấy toàn thân bà lão mãnh liệt thiêu đốt. Xèo xèo xèo! Trước thần diễm bá đạo của nàng, thi khí trên thân bà lão cấp tốc bị ăn mòn, ngọn lửa muốn đem toàn thân bà ta hòa tan, cơn đau khiến bà lão sắc mặt vặn vẹo. Vội vàng hóa thân thành quyền trưởng lao vọt đi. Hiển nhiên nhận ra đại thế đã mất, muốn đào tẩu. Lạc Nam phất tay, ngân khôi và kim khôi hiện thân chặn đứng lối thoát của quyền trưởng, song đao, thương thần bổ thẳng xuống. Loạn thùy trân thừa thắng xông lên, diêm ly kiếm phát huy được tối đa sức mạnh của nàng, một kiếm trảm xuống, quyền trưởng kêu la thảm thiết. Mà hỏa thần kiếm thế đã phong tỏa bát phương, ngăn chặn mọi lối thoát. Lạc Nam thành công tiếp cận thi mộ tuyền. Hồn lực tiến vào bên trong cơ thể của nàng. Rất nhanh hắn đã phát hiện ý thức của thi mộ tuyền đang bị một cổ thần đạo quy tắc phong ấn, đang ngủ say sưa. Lạc nam thở vào nhẹ nhõm, cũng may nàng không bị đoạt sát như hắn tưởng tượng. Bá đạo quy tắc mãnh liệt tiến vào thể nội của nàng, nhanh chóng phá giải thần đạo quy tắc như gông cùng xiềng xích, giải phóng ý thức của thi mộ tuyền. Thân thể giai nhân rung lên, đôi mắt đẹp mơ mơ hồ hồ lấy lại linh trí, tròn xoe chớp chớp nhìn lấy nam nhân đứng bên cạnh mình. Có cảm giác mọi thứ như một giấc mộng. Ảo giác sao? Thi mộ tuyền mất mấy môi. Này thì ảo. Lạc nam vung tay đánh một cái vào mông nàng. A, cảm giác tê rần từ cơ thể truyền đến, thi mộ tuyền giật mình kinh hãi, tiểu nam. Thật sự là đệ, còn có thể là ai? Lạc nam nở nụ cười. Thi mộ tuyền mừng rỡ ôm chặt lấy hắn, sau đó bị động tĩnh âm trời hấp dẫn ánh mắt. Nàng nhìn thấy vạn cổ bá tướng vung loạn thần kiếm đàn áp vạn quân, lại chứng kiến thanh quyền trưởng đang bị loạn khỳ trân và hai con khôi lỗi đè ra đánh đến thê thảm. Khi mộ Tuyền lấy lại tinh thần, bước thẳng về phía trước một bước, vương miệng trên đầu nàng sáng rực lên, nghiêm nghị quát, toàn quân trở lại, theo mệnh lệnh của nàng, cả đám thi quân ngoan ngoãn rút về bên trong quan tài, chủ động đóng nắp lại, không còn liều lĩnh xông vào vạn cổ bá tướng. Bất quá sau một đợt tàn sát của hạm quân sai lung kiếm, số lượng quân đội đã tổn thất 1/3. Từ ba vạn còn lại khoảng chừng hai vạn. Thấy đám thi quân nghe lệnh của thi mộ tuyền, Lạc Nam kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra với tỷ vậy, trước đêm bà già kia tiêu diệt rồi nói. Thi mộ tuyền đằng đằng sát khí quát lên. Mà nghe thấy lời nói của nàng, quyền trượng phát ra tiếng thét chói tai, không thể, ta là do giáo chủ lưu lại cho ngươi, ngươi không thể hủy ta. Lạc Nam nhận ra một vấn đề, đó là dù bị áp chế liên tục nhưng thanh quyền trượng này vẫn rất kiên cố, chưa vỡ nát chút nào. Nguyên nhân vì nó là binh nhân tộc đẳng cấp thần binh thượng phẩm, Diêm Ly kiếm của Loạn Thùy Trân và vũ khí của hai con khôi lỗi chỉ là thần binh bình thường, ở trong cùng cấp khó mà hủy diệt nó. Không hề do dự, Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng kiếm, đồng ý niệm phân tách thành hai thanh kiếm. Nguyệt Hồng kiếm và Lạc Hồng kiếm hợp bích, bá đạo quy tắc luân chuyển trên lưỡi kiếm, thôn bạo trảm xuống vào viên pha lê bên trên quyền trượng. Trăng rắc. Binh nhân tộc hủy hoại được binh nhân tộc, trước song kiếm của Lạc Nam, pha lê vỡ nát. Quyền trưởng mất hết ý thức rơi rụng xuống đất. Thấy cảnh tượng này, Thi Mộ Tuyền mắt đẹp lóe lên dị sắc, đệ thật mạnh, trận chiến rốt cuộc chấm dứt, Lạc Nam ngồi bệt xuống đất thở ra một hơi, tỉ nói được rồi chứ, vừa rồi phải vận chuyển toàn lực hóa giải thi độc nhập thể, hắn cũng mệt mỏi muốn chết rồi. Đương nhiên, Thi Mộ Tuyền nhẹ miễn cười, bắt đầu giải thích. Theo lời của nàng, Lạc Nam rốt cuộc hiểu chuyện gì đã xảy ra. Di tích này vốn thuộc về một thế lực thời viễn cổ được xưng là Ngự Thi Thần Giáo, giáo chủ là một vị thần đạo hậu kỳ. Ngự Thi Thần Giáo vừa luyện chế cương thi chiến đấu, vừa có thể biến bản thân thành thi tu, thủ đoạn cũng khá cường hãn. Sau khi Ngự Thi Thần Giáo bị kẻ thù đánh tan, Ngự Thi Giáo chủ lưu lại truyền thừa bên trong di tích. Thi mộ tuyền dựa theo thông tin mà phá đạo hội cung cấp, thành công tìm đến. Nàng vốn là người có thiên phú rất cao. Năm xưa dù với hoàn cảnh khó khăn tại ngũ châu tứ vực vẫn bằng vào khả năng của mình xém chút đột phá đến đạo cảnh, buộc đám đạo thống phải cử người tiêu diệt là đủ hiểu. Thế nên nàng thuận lợi được ý thức của ngự thi giáo chủ tán thành, thu nàng thành truyền nhân, kế thừa toàn bộ ba vạn thi quân, mấy con cương thi còn sót lại như kỳ đà trước đó và một kiện binh nhân tộc là luyện thi thần trưởng. Nhưng có một điều khiến thi mộ tuyền không thể ngờ, luyện thi thần trưởng lại không muốn thần phục một hậu bối như nàng, ngược lại có giả tâm phản chủ, đem nàng khống chế dù thành công nhận được truyền thừa, tu vi của thi mộ tuyền cũng chỉ là thiên đạo viên mãn mà thôi, làm sao có thể chống lại một binh nhân tộc cấp thần binh thượng phẩm như luyện thi thần trưởng? kết quả nàng trở thành con rối cho luyện thi thần trưởng thao túng, mượn sự công nhận của ngự thi giáo chủ đối với nàng để ra lệnh cho toàn bộ cương thi còn sót lại trong di tích. ý đồ của luyện thi thần trưởng chính là lợi dụng thi mộ tuyền, dùng nội tình còn sót lại của ngự thi thần giáo tìm các thế lực yếu hơn tiêu diệt. Cướp đoạt và tích lũy tài nguyên để nó có thể đột phá thần binh cực phẩm. Cũng may Lạc Nam nghe tin tìm đến, còn thành công vượt qua nhiều trở ngại như vậy giải cứu nàng. Khi mộ tuyền vô cùng cảm động, ôm lấy hắn không rời. Mẹ nó, đem khúc củi này làm nguyên liệu luôn. Lạc Nam nghe xong tức giận, cầm lấy luyện thi thần trượng mở ra hộp đựng kiếm ném vào. Hắn muốn dùng binh nhân tộc thần đạo thượng phẩm làm chất dinh dưỡng cho mấy vạn thanh phi kiếm của mình thăng cấp. Được tiếp nhận nguyên liệu cấp cao. Hộp đựng kiếm reo vang hưng phấn, tốc độ hoạt động càng thêm dữ dội. Đúng vậy đúng vậy, thể loại này ta kinh thường ăn. Tiểu Hồng Nhi rất tán thành cách làm của Lạc Nam, đồng thời thể hiện sự kinh bỉ với luyện thi thần trưởng. Binh nhân tộc vốn trung thành với chủ, nhưng cái quyền trưởng này lại còn làm ra hành vi phản chủ, khống chế chủ nhân, xứng đáng làm chất dinh dưỡng. Sợ rằng ngự thi giáo chủ khi lưu lại truyền thừa cũng không ngờ đến binh nhân tộc lại có giả tâm như thế. Cũng may binh nhân tộc không có khả năng đoạt xác tu sĩ, hơn nữa chỉ khi thi mộ tuyền còn tồn tại thì đám thi quân và cương thi mới có thể hoạt động, cho nên thi thần quyền trưởng buộc phải giữ lại ý thức cho nàng. Bằng không thi mộ tuyền đã giữ nhiều lành ít, xem như trong cái rủi có cái may. Lạc Nam lúc này mới giải trừ phong tỏa đối với bốn con cương thi cấp thần đạo. Có thi mộ tuyền ra lệnh, chúng nó đều ngoan ngoãn đứng im một chỗ. Nhìn thấy loạn thùy trân phong thái bất phàm, dung nhan lãnh diễm. Thực lực cường hãn đứng ở bên cạnh, thi mộ tuyền nhịn không được hỏi, vị này là, ta là kiếm thị của thiếu chủ. Loạn Thùy Trân Bình thản nói. Lạc Nam kéo tay hai nữ nhân giới thiệu, đây là Loạn Thùy Trân, đây là thi mộ tuyền, hai nàng đều là hồng nhan tri kỷ của ta, họ loạn. Còn là một kiếm tu, thi mộ tuyền bỗng nhiên nghiêm nghị, tỷ tỷ cùng thiên hạ đệ nhất kiếm thần có quan hệ gì, nàng nhận biết loạn phàm tiền bối à. Lạc Nam hỏi. Y chính là người đã diệt ngự thi thần giáo. Thi mộ tuyền đáp. Cái này, Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, năm đó quả thật chủ nhân cùng ngự thi thần giáo xung đột, mang theo kiếm giết thẳng đến. Loạn Thùy Trân gật đầu xác nhận, nàng cũng biết chuyện này. Khi mộ tuyền thở dài một tiếng, e ngự thi giáo chủ cuồng nhiệt với luyện thi chi đạo, muốn bắt loạn phàm luyện thành cương thi, xem thử cương thi sở hữu kiếm thuật tuyệt thế sẽ mạnh mẽ như thế nào. Lúc đó y cho rằng loạn phàm chỉ là thần đạo trung kỳ dễ dàng ức hiếp, không ngờ lại treo vào nhân vật có thể vượt cấp đồ sát cả ngự thi thần giáo, cũng may ngự thi thần giáo có bố trí na di đại trận, khi sách hủy diệt đã kịp mang theo một phần địa bàn dịch chuyển, bảo lưu lại truyền thừa, lạc nam nghe xong nhịn không được muốn chửi thề, con hàng ngự thi giáo chủ này cũng thật hết chuyện để làm, đúng là tự làm tự chịu. Bất quá nhớ lại những kẻ cùng nhiệt với luyện thi thuật như tiểu đậu bỉ, luyện ma đồng tử mà hắn nhận thức. Quả thật cũng không khác quá nhiều so với ngự thi giáo chủ, chỉ hận không thể tìm được nguyên liệu luyện thi tuyệt hảo. Bất quá hắn vẫn lo lắng thi mộ tuyền sẽ canh cánh trong lòng. Nào ngờ thi mộ tuyền cười khổ nói, ý thức còn sót lại của ngự thi giáo chủ đã căn dặn ta không được tìm loạn phàm trả thù, bởi vì lo lắng truyền thừa của ngự thi thần giáo sẽ triệt để đứt đoạn, lạc nam khóe miệng giật giật, không hổ danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm thần có thể khiến ngự thi giáo chủ kiên kỵ đến như thế. Khà khà! Ta là truyền nhân của loạn phàm, nàng là truyền nhân của ngự thi giáo chủ thế hệ sau thân mật hơn thế hệ trước. Hắn cười hảo sản. Thi mộ tuyền gật đầu, nếu đã trở thành người một nhà với truyền nhân của loạn phàm, vậy xem như ngự thi giáo chủ cũng được thỏa tâm nguyện, không sợ truyền thừa của y vĩnh viễn hủy diệt nếu ve cánh của loạn phàm tìm đến truy cứu. Nàng ung dung bước lên, vương miện trên đầu phát ra ánh sáng lộng lẫy. Theo sau đó, toàn bộ quan tài, bốn con cương thi cấp thần đạo. Tất cả đều được hút vào bên trong vương miệng. Hiển nhiên nó là một kiện không gian pháp bảo, dùng để chứa đựng cương thi, đáng tiếc chỉ là thiên đạo bảo mà thôi. Di tích được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả chỉ còn lại một đống phế tích mục nát dưới vực biển sâu. Theo ta trở về. Lạc Nam đưa tay ra ôn hòa nói. Thi mộ tuyền nhoảng miệng cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, hiếu kỳ nói, kể cho tỷ nghe, vì sao đệ khủng bố như vậy?